Nàng chính là hướng về phía tử gia gia tài đi, rất nhiều người lời thề son sát, chờ đến nàng ngao đã chết tử gia nhị lão khẳng định sẽ mang theo những cái đó tài sản nhanh chóng tài giá. Ai biết, lão thái thái này nhất đẳng, chính là cả đời. Công chứng viên cũng không biết bảo bảo cùng từ lâm thị chi gian sâu xa, thấy từ lâm thị để lại nhiều thế này bảo bối đưa cho cái này không thân không thích tiểu nữ hải, còn cảm thấy nàng vận khí tốt, hợp lao thái thái mắt duyên, chiếm đại tiện nghi. Này một đôi nhẫn, với ta mà nói có đặc thù ý nghĩa, hai tử, hy vọng ta cả đời này sở hữu tiếng nối, có thể ở ngươi trên người được đến viên mãn. Công chứng video cuối cùng, khô gầy tiểu tụy lao thái thái nhìn màn ảnh, ánh mắt ôn nhu hiền từ tràn đầy trưởng bối đối ô hiếm đối vãn bối nhất chân thành đối mong ước. Bảo bảo nghĩ tới phía trước lao thái thái cùng nàng nói những lời này đó, nàng nói thuần minh thích nàng, lão nhân tựa hồ ở bọn họ trên người. Thấy được chính mình cùng ái nhân đã từng bộ dáng Năm đó từ phong không có thể trở về, đem cái này ngọc đối giới mang ở tay nàng thượng, nàng đem cái này đối giới giao cho bảo bảo, hy vọng một ngày kia, này đối nhẫn có thể mang ở nàng cùng thuần minh trên người. Bất quá lao thái thái tuy rằng trong lòng như vậy chờ đợi, lại cũng không thể bảo đảm tương lai hai đứa nhỏ thật sự sẽ ở một khối bởi vậy nàng cũng không có điểm danh điểm này. Chính là sợ bảo bảo nhận lấy mấy thứ này sau sẽ có tâm lý gánh nặng, cũng có thể nói thập phần dụng tâm lương khổ. Lao Thái Thái nói, ngươi làm nàng chấm dứt đời này lớn nhất tâm nguyện, cho nên thỉnh không cần có bất luận cái gì gánh nặng nhận lấy mấy thứ này đi. Công chứng viên đem mấy thứ này đưa tới bảo bảo trong tay, kỳ thật nàng cũng có chút tò mò, rốt cuộc là gấp cái gì, làm Lao Thái Thái đem này đó quý trọng vật phẩm trang sức để lại cho một cái sinh viên năm nhất. Đối phương cũng không giống như là có thể giúp đỡ lao thái thái người a. Lao thái thái lưu lại đồ vật sắc thật xảo diệu, tất cả đều là vật phẩm trang sức, hoa thai, vòng ngọc linh tinh tuy rằng quý trọng, lại không có quá lớn văn hóa giá trị đồ vật, chân chính có truyền thừa ý nghĩa đồ cổ, lao thái thái đã hiến cho cho quốc gia. Bảo bảo cũng không có thiếu tiền đến đêm này đó trang sức bán của cải lấy tiền mặt nông nỗi. Tương lai nàng có lẽ sẽ cầm này đó trang sức cho chính mình hài tử giảng thuật lao thái thái chuyện xưa, đối với lao thái thái tới nói, này có lẽ là một loại khác kéo dài. Ở suy nghĩ cặn kẽ sau, bảo bảo nhận lấy này phân chân quý di sản. Bởi vì trong phòng ngủ không có gửi quý trọng vật phẩm kết sắt vì thế tan học sau bảo bảo lại chuyên môn chạy một chuyến ngân hàng, thuê một cái ngăn tủ, gửi này đó trang sức, nàng tính toán chờ quốc khánh nghỉ lại đem mấy thứ này lấy về trong nhà đi. trơ trở về thời điểm từ hàm nhạn nói cho nàng vừa mới có người tới đi tìm nàng nói là ước nàng buổi tối 9 giờ ở phía sau hồ nước gặp mặt người nọ là ai a như thế nào như vậy và nước ngươi ở phía sau hồ nước gặp mặt hắn có phải hay không thích người a từ hàm nhạn có chút bắt quái là ta một khối lớn lên bằng hữu bảo bảo vừa nghe người tới tự xưng là thuần minh còn có điểm tiểu khẩn trương Dù sao từ túc quản mãi nãi vạch trần thuần minh đối nàng cảm giác sau, bảo bảo liền bắt đầu không được tự nhiên, cho tới nay, nàng trong lòng thuần minh chính là tiểu hòa thượng hình tượng, mặc dù hiện tại đối phương đã không chuẩn bị xuất ra, này phân nhận chi cũng không có kịp thời chuyển biến lại đây. Rõ ràng cũng không phải nàng chủ động, nhưng bảo bảo chính là có một loại khinh bạc đắc đạo cao tăng cấm kỵ cảm, có điểm tội ác, cũng có chút kích thích. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn cố ý tránh tiểu trúc mã. Khả năng đối phương cũng đã nhận ra, chuẩn bị hôm nay buổi tối đâm thủng tầng này quan hệ đi. Bảo bảo như suy tư gì, nhưng bên kia, nàng lại cảm thấy có thể hay không là lao thái thái cảm giác sai rồi, là nàng chính mình tự mình đa tình. Rồi dăm tiểu cô nương ở trên giường lăn qua lộn lại, nếu không phải cố kỵ chính mình còn ở trong phòng ngủ, chỉ sợ đều phải ngửa mặt lên trời thét dài biểu đạt phiên muộn. Đến nỗi vì cái gì là ước ở 9 giờ, này thực bình thường. Vì kiếm lấy học phí cùng sinh hoạt phí, không khóa thời điểm, thuần minh đều sẽ đi ra ngoài làm kiêm trước, gần nhất hắn tìm được rồi một cái giúp học sinh trung học học bù công tác, mỗi ngày hai cái giờ, từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi, trở lại trường học thời điểm không sai biệt lắm cũng nên 9 giờ. Người nhớ do muốn sớm một chút trở về Nga. Lâm Lan không yên tâm mà dặn dò một câu, gặp mặt thời gian có chút vãn, nếu không phải bảo bảo nói ước nàng người là nàng thanh mai trúc mã bằng hưu. Nàng thật sự không kiến nghị bảo bảo như vậy vãn còn đi ra ngoài thấy một người tuổi trẻ lực tráng nam nhân. Ta biết đến. Bảo bảo bắt đầu suy đoán thuần minh đem nàng ước sau khi rời khỏi đây chuẩn bị nói cái gì đó, nghĩ nghĩ, gương mặt liền bắt đầu phím hồng, nàng đem đầu vùi vào xóa tung mềm mại gối đầu, trong lòng ô ô kêu to lên. Bên kia, ở 8 giờ 50 phân trở lại phòng ngủ thuần minh cũng từ bạn cùng phòng trong miệng được đến một tin tức. Buổi tối tự xưng là bảo bảo nữ hải tới phòng ngủ đi tìm hắn, lúc ấy bọn họ phòng ngủ không ai, là cách vách phòng ngủ đồng học truyền đạt. Đối phương ước hắn hôm nay buổi tối 9 giờ ở phía sau hồ nước gặp mặt, nàng có chuyện đối hắn nói. Một đám đại nam nhân đối với Thuần Minh là mặt quỷ, chế nhạo hắn, cổ vũ hắn, ở bọn họ xem ra, nữ hải rõ ràng là muốn thổ lộ tiết tâu a. Thuần Minh căn bản không kịp nghĩ lại này đó. thay đổi thân sạch sẽ quần áo liền vội vội vàng vàng chạy đến sau hồ nước phó ước sau hồ nước là tỉnh đại đông nam rắc một chỗ cảnh điểm cũng có thông báo chỉ tiếng khen nghe nói ở chỗ này giống ái mộ nữ sinh thông báo vô cùng có khả năng đạt được thành công nơi này kỳ thật là một chỗ hồ nước có rất nhiều thủy sinh thực vật vừa đến mùa hè con mũi đặc biệt dày đặc bởi vậy cái này mùa cũng là thông báo tình lữ lui tới ít nhất thời tiết hôm nay bảo bảo cùng thuần minh lại đây thời điểm Nơi này cũng chỉ có bọn họ hai người, trừ bỏ hết côn trùng kêu văng kêu, cùng với mỗi vô cánh phát ra hoang long thanh ngoại, an tĩnh có chút quá mức. Người! Người! Hai người đồng thời mở miệng. Người tìm ta tới! Người tìm ta tới! Hai người lại chăm miệng một lời, lúc này, cũng bất chấp cái gì kiểu diễm, bọn họ đồng thời phát hiện vấn đề lớn nhất. Chẳng lẽ không phải đối phương tìm chính mình lại đây sao? Khắc khắc khắc! tình hành xuất hiện! Hắn mang theo đại vai ác độc hữu kiệt tiếng cười xuất hiện. Liền kém trực tiếp ở trán thượng viết xuống bốn chữ, ta là người xấu. Bảo bảo cùng thuần minh nháy mắt ý thức được, là đối phương tìm người đưa bọn họ dẫn lại đây, chỉ sợ hiện tại sao hồ nước không có một bóng người, cũng cùng tịch hành có quan hệ. Thuần minh ảo não cực kỳ, hắn như thế nào liền đã quên vị này trốn chạy sư thúc đâu, thế cho nên dễ dàng rơi vào hiểm cảnh, còn liên lụy bảo bảo. Ngươi là hướng về phía ta tới. Này hết thể đều cùng bảo bảo không quan hệ, ngươi phóng nàng đi. Thuần Minh cho rằng tịch hành mục đích là hắn phía sau lão hòa thượng, bảo bảo là bị hắn liên lụy vô tội hải tử. Buông tha nàng. Tịch hành ánh mắt âm trầm cực kỳ. Cái này tiểu nha đầu cha mẹ hư ta chuyện tốt, cư nhiên còn tưởng ta buông tha nàng. Hắn hận không thể hiện tại liền đem cái này nha đầu linh hồn rút ra, luyện thành khôi quỷ. đến lúc đó làm kia đối lư hắn chuyện tốt vợ chồng nhìn chính mình nữ nhi trở thành một cái không có thần trí con rối kia trường hợp nhất định chấn động nhân tâm lão nhân từ phía sau móc ra một cái màu đen chiêu hồn cờ tiếng cười âm hiểm khủng bố mấy năm nay ta khắp nơi vơ vét đoán khí không tiêu quỷ vật cùng sinh thời phạm phải chồng chất tội ác các quỷ còn kém hai cái hồn phách ta chăm quỷ sát là có thể đại thành các ngươi hai cái tiểu quỷ tuy rằng không có thân phụ đại đoán khí cùng đại ác khí Nhưng các ngươi tu luyện Phật gia cùng đạo gia nhất tinh thuần pháp thuật, nếu đem các ngươi hồn phách ngưng luyện đến ta chiêu hồn cờ trung, ta trăm quỷ sát nhất định có thể lại thành. Đến lúc đó, ta gì sợ tịch không cái kia vụng về phế vật. Tịch hành sớm đã hoàn toàn trở thành tà tu, cái kia chiêu hồn trên lá cờ ngưng tụ sôi trào quán niệm tất cả đều là bị hắn luyện hóa quỷ hồn sở mang thêm hồn lực, sinh thời làm nhiều việc gác còn chưa tính, một ít hàm đoan mà chết, vốn là bị hoan khuất. Hiện tại lại bị hắn luyện hóa, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Tịch hành trên người, sớm đã tích góp chồng chất nghiệp nợ. thuần Minh che ở bảo bảo trước mặt, đối mặt tịch hành lấy ra tới cái kia chiêu hồn cờ, hắn đã chịu đánh sâu vào lớn nhất. Trong nháy mắt kia ở bên thai hắn tạc nước giống như sơn hô hải khiếu giống nhau tiếng tiêu rên, gào giống thanh, thiếu chút nữa chấn vỡ hắn màng hai, lao đạo để lại cho hắn kia xuyến phật châu. sớm đã bởi vì những cái đó phí phản đoán niệm bắt đầu xuất hiện nhỏ vụn cái khe đã từng cha mẹ thân nhân chết ở trước mắt sợ hai thổi quét mà đến đây là thuần minh tâm a cũng là hắn uổng có một thân pháp lực lại trước nay không có trực diện quá quỷ vật chính yếu nguyên nhân hắn quá khó chịu quá sợ hãi giờ này khắc này hận không thể dùng tay che lại lỗ hai cả người cuộn tròn lên không đi nghe không đi cảm thụ những cái đó hoan hồn rít gào hò hét chính là lúc này Hắn có thể trốn chỗ nào đi, hắn có thể lui chỗ nào đi, một khi hắn tránh ra, trước hết đã chịu đánh sâu vào liền sẽ là hắn phía sau bảo bảo. Hắn nếu là né tránh, bảo bảo liền sẽ giống năm đó ba ba mụ mụ, ca ca bọn muội muội giống nhau, sống sờ sờ, bị những cái đó lệ quỷ xé nát, sinh ướt. Thuần Minh run rẩy lợi hại, cái chán mồ hôi như mưa thủy chảy xuống. Hắn không thể lui. Thuần Minh một phen kéo xuống trên tay Phật Châu Pháp khí. Mặc niệm Phật chú, đem pháp khí đặt trước ngực, đôi tay kết ấn. Ở Phật châu thoát ly thủ đoạn kia trong nháy mắt, nguyên bản bị pháp khí ngăn chặn linh khí bắt đầu không kiêng nghề gì mà khuyết tán. Lúc này thuần minh thành nhất hấp dẫn quỷ vật mỹ thực, chiêu hồn trên lá cờ quỷ khóc sói gạo thành càng thêm thê lương. Bên trong đồ vật gấp không chờ nổi muốn tránh thoát ra tới, đem này khối phát ra mê người hương vị thịt tươi một ngụm một ngụm nuốt vào trong bụng. Cư nhiên là tuệ đồng, cư nhiên là tuệ đồng. tịch hành lập tức liền nhìn ra thuần minh thể chất đặc thù hắn tức khắc mừng rỡ như điên lên nếu là chính mình trăm quỷ sát có thể sử dụng ngàn vạn người chung không một tuệ đồng huyết nhục chăn nuôi uy lực tuyệt đối có thể viễn siêu hắn dự toán mừng như điên rất nhiều tịch hành còn có một ít ghen ghét nếu lúc trước hắn không có đi thượng tà tu con đường nhìn thấy thuần minh như vậy hạt giống tốt hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương trở thành coi trọng nhất đệ tử bồi dưỡng đáng tiếc bọn họ đi rồi hoàn toàn bất đồng hai con đường Hơn nữa Thuần Minh vẫn là hắn sư đệ đệ tử. Phật tổ thật sự một chút đều không chiếu cố hắn, năm đó hắn vứt bỏ cái này tín ngưỡng, là chính xác. Tình hành ánh mắt càng thêm hung ác, hắn trong miệng lẩm bẩm, huy động chiêu hồn cờ, vô tận lệ quỷ từ cờ chung tranh thoát, nhằm phía tán giật mê người linh khí Thuần Minh. Mà bị Thuần Minh che ở phía sau bảo bảo hơi có chút vô quỷ hỏi tham, những cái đó không có thần chí lại tham lam quỷ vật nhóm, chỉ nghĩ cướp được ăn ngon nhất thì tươi Ta không sợ, ta không sợ. Thuần Minh nhanh chóng kết ấn, trong tay pháp khí ngưng kết ra một đạo kim quang, hình thành một cái trung cháo, đem hắn cùng bảo bảo hai người bao vây trong đó, những cái đó quỷ vật đụng tới kia ti kim quang liền phát ra chói thai rên rỉ thanh. Chỉ là quỷ vật đều không có thần trí, bọn họ chỉ biết người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đâm hướng cái này vòng bảo hộ, thẳng đến đem vòng bảo hộ đánh vỡ, an đến làm cho bọn họ thèm nhỏ dại thịt người mới thôi. Phật Châu pháp khí thượng vết rách càng lúc càng lớn, chung có hoàn toàn tán loạn thời điểm. Ta không sợ. Thuần Minh nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Hắn trong đầu hiện lên cha mẹ huynh muội chết thảm cảnh tượng, một màn này, cùng ngày xưa bảo bảo hoạt bát linh động gương mặt luân phiên xuất hiện, hiện tại hắn phải đối phó, không đơn giản là những cái đó quỷ vật, còn có chính mình tâm ma. Ta không sợ. Liên ở Phật Châu hoàn toàn vỡ vụn kia một khắc, Thuần Minh mở mắt, ánh mắt xưa nay chưa từng có dũng cảm kiên định hắn đã từng cùng bảo bảo nói hắn tìm được rồi so cắp phật càng vì quan trọng đồ vật đã từng hắn không có biện pháp bảo hộ ở nhà người hiện tại hắn nhất định phải bảo hộ chính mình chân bảo chẳng sợ đua rất tánh mạng ở phật Châu vỡ vụn kia trong nháy mắt thuần minh đã làm tốt chịu chết chuẩn bị hắn muốn dùng chính mình tánh mạng kéo dài trụ những cái đó quỷ vật cùng tích hành cấp bảo bảo một cái sinh tồn cơ hội đừng sợ ta sẽ bảo hộ ngươi Nhìn thuần minh một bên sợ đến muốn chết, một bên che ở nàng trước người, nói hắn không sợ, hắn không sợ vì chính mình cố lên khuyến khích, bảo bảo tâm đều đi theo mềm mại. Mắt thấy vòng bảo hộ rách nát, quỷ vật chen trúc tới, bảo bảo một phen giữ chặt thuần minh cánh tay, đem đối phương sau này một kéo, bởi vì thuần minh cũng không có phòng bị nàng cái này hành động, chịu quan tính ảnh hưởng, cả người đảo hướng về phía bảo bảo ôm ấp. Chớ sợ chớ sợ. Bảo bảo ôm thuần minh đầu. Trong ngáy mắt cảm thấy chính mình xoay cực kỳ, này hẳn là chính là hoa mẹ trong miệng có thể cấp nam nhân cảm giác an toàn ngạnh nữ phong phạm đi. Quỷ vật nhóm không có thần trí, nhìn đến tuyệt đỉnh mỹ vị đồ ăn bị một cái giống nhau mỹ vị đồ ăn ôm lấy, toàn bộ mà nhằm phía bảo bảo. Thuần Minh lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, muốn tránh ra nàng ôm ấp, cách nàng xa xa, đêm này đó quỷ vật tất cả đều hấp dẫn đi. Ha ha, hảo một đôi không biết xấu hổ bỏ mạng nguyên lương. Tình hành ở bên cạnh cười lạnh, hắn đôi mắt đều đã đỏ, tu Phật hiệu cùng tu đạo Pháp làm ở một khối, hoa ra cái kia tiểu nha đầu quả nhiên một chút đều không chú ý, vô sỉ cực kỳ. Con lựa chọc, ngươi mau phóng rất ta nữ nhi. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn chính là ở ngay lúc này đổi tới, bọn họ một đường tự giá lại đây, hai người thay phiên lái xe, cơ hồ không có nghỉ ngơi quá, ở đổi tới tỉnh đại trước tiên liền đi nữ nhi phòng ngủ. biết được nữ nhi bị thuần minh ước đến sau hồ nước ghi bằng vào hai người nhiều năm hành lửa kinh nghiệm tức khắc ý thức được hải tử rất có khả năng trung kế vì thế mã bất đình để mà đuổi lại đây quả nhiên ở bọn họ đuổi tới sau liền nhìn đến một cái đáng khinh lão nhân hướng về phía nữ nhi cùng thuần minh cười lạnh toàn bộ sau hồ nước cuồng phong sương mù dày đặc che mục mặc dù nhìn không tới những cái đó quỷ quái hai người cũng cảm nhận được hoàn toàn bất đồng từ trường lúc này Tịch hành có chút khẩn trương, hắn biết hoa doanh bà đạo hạnh sâu không lường được, hiện tại chính mình chăm quỷ sát không có đại thành, hắn còn không có cùng đối phương giao thủ tự tin. Chính là lúc này, muốn trốn cũng đã không còn kịp rồi, hắn không có ở hoa doanh bà vợ chồng hai người phía sau nhìn đến sư đệ tịch không tịch hành cắn răng, lựa chọn đua thượng một phen là các ngươi bước ta. Tịch hành nhắm mắt lại, trong miệng lầm bẩm, sau đó không ngừng huy động chiêu hồn cờ. Những cái đó nguyên bản muốn nhằm phía bảo bảo lệ quỷ bị khống chế, bắt đầu chiều hoa doanh bà vợ chồng phóng đi. Lúc này, hoa doanh bà cùng Thịnh Vô Khôn cuối cùng thấy được hàng trăm hàng ngàn cái tử trạng thê lương lệ quỷ, ô áp áp giống một mảnh hành tàu ưu ám giống nhau chiều bọn họ trong tới. Thảo. Hoa doanh bà cùng Thịnh Vô Khôn nơi nào gặp qua loại bệnh trạng này, hoa doanh bà nhanh chóng quyết định đem hoa tiểu liếm ném hướng kia đoàn lũ ám, hai vợ chồng tay nắm tay nhanh chân liền chạy, kia tốc độ Thiếu chút nữa theo kịp kiện tướng cấp trăm mét vận động viên. Bản thân là Mạc Ngọc Ngưng Linh, lại sinh trưởng với bai ma, hoa tiểu liếm thích linh khí, cũng thích thâm khí, đối nó tới nói, kia một đám quỷ vật chính là nó tốt nhất đồ ăn. Ở bị ném giữa không chung khi, hoa tiểu liếm tả một ngụm đoan ma quỷ, lại một ngụm đại ác quỷ, hạnh phúc đến cái đuôi hóa sinh cánh quạt, ném cái không ngừng. Tịch hành bị một màn này sợ ngây người, nói tốt đạo ra cao nhân đâu. Gặp được quỷ quái như thế nào ném xuống một con cẩu liền chạy đâu, còn chạy như vậy không có hình tượng. Bất quá lúc này thân thể hắn đã chịu bị thương nặng, đã không có thời gian tự hỏi mấy thứ này. Hắn tu luyện cái này trăm quỷ sát, chuẩn bị dùng để đối phó cùng hoa nương nương liên thủ sư đệ tịch không, vì làm này đó quỷ vật chịu chính mình không chế. Lúc trước ở luyện chế thời điểm, hắn hao phí không ít bản mạng tinh huyết. Cơ hồ được ăn cả ngã về không muốn luyện ra một cái có thể áp chế Phật môn trí bảo tà khí. Hiện tại hoa tiểu liếm mỗi cắn nuốt một cái quỷ vật, tình hành liền chịu một đạo phản phệ, nguyên bản liền không có hảo toàn thân thể có chút chống đỡ không được, tình hành lập tức nôn ra một ngụm máu đen. Hắn đem trong miệng máu tươi nuốt trở vào, huy động chiêu hồn cờ, hiện tại chỉ có làm này đó quỷ vật cắn nuốt rất tuệ đồng, hấp thu tuệ đồng linh huyết, mới có một lần nữa phiên bản cơ hội. Đã đơn bạc không ít u ám đã chịu thao tác, một lần nữa nhằm phía bảo bảo cùng thuần minh. Con lựa chọc, thương nữ nhi của ta ta muốn ngươi đời này cũng chưa cơ hội trường mau. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn vòng quanh hồ nước chạy một vòng, từ một cái khác phương hướng nhằm phía nữ nhi. Những cái đó quỷ vật tốc độ so với bọn hắn càng mau, cơ hồ trong khoảnh khắc, liền phải đem bảo bảo cùng thuần minh căn ướt. Thuần minh dùng sức dây rủa muốn phản bảo vệ bảo bảo. Đừng sợ. Bảo bảo đem hắn ôm càng khẩn, bất thời giờ còn rỗi tay sờ sờ hắn đầu. Rõ ràng Thuần Minh so nàng cao nhiều như vậy, thân thể cũng so với hắn rắn chắc, lúc này lại chỉ có thể dùng ốn gối nửa ngồi xổm tư thái bị nàng ôm vào trong ngực, như thế nào đều dễ rủa không khai. Thuần Minh mau khóc, chẳng lẽ năm đó hắn hộ không được ba ba mụ mụ ca ca muội muội, hiện tại cũng hộ không được bảo bảo sao, bọn họ đều phải đã chết, hắn có phải hay không nên may mắn? chết thời điểm bọn họ còn ôm nhau gào giống kêu dên lệ quỷ đem hai người vây quanh tịch hành còn không kịp cười liền nhìn vô số khói đen dâng lên lấy bảo bảo vì trung tâm nhưng cái đó đụng chạm đến nàng quỷ vật nháy mắt hóa thành cho bụi vãn một bước chạy tới hoa tiểu liếm ở phụ cận liếm móng ướt ngẫu nhiên bất thời giờ chảo một cái quỷ vật ha ha cơ thao cơ thao năm đó nó vẫn là tà khí thời điểm chính là như vậy không thể hiểu được bị tiểu chủ nhân luyện hóa chẳng qua này đó quỷ vật vận khí không có nó hảo, nó là thiên nhiên hình thành mặc ngọc khí linh. Chẳng qua bởi vì sinh trưởng với người chết đôi, trời sinh có cắn nuốt rủ, còn có bị luyện hóa tinh luyện khả năng tính. Mà này đó chiêu hồn cờ quỷ vật, bản thân chính là bị tà tu luyện hóa quá, đã sớm đã hoàn toàn trở thành chịu người thao tác khôi quỷ, lại vô linh trí đáng nói. Này đó nghiệt nợ, tất nhiên muốn tính ở tịch hành trên người, không có khả năng, không có khả năng. Theo quỷ vật một đám biến mất, tích hành bắt đầu điên cuồng nôn ra máu. Hắn không thể tin được chính mình nhìn đến một màn này, rốt cuộc là cỡ nào cao thâm pháp lực, cỡ nào tinh thuần linh khí, mới có thể làm này liền sắp luyện thành trăm quỷ sắt ở gặp được nàng nháy mắt liền hóa thành cho bùi đâu Tích hành trước nay liền không có gặp qua người như vậy, bao gồm hắn cái kia đã tỏa hóa sư phó, Phật gia đã tu luyện đến chăn cảnh, khá vậy không có như vậy đại thần thông A. Cuối cùng một cái quỷ vật biến mất ở trong thiên địa, tịch hành nội tạng phế phủ cũng bị tà thuật phản vệ thành một đoàn hồi nhão, hắn đã là hấp hối hết sức. Hoa tiểu liếm bụng ăn tròn xoe, đều mau rũ đến trên mặt đất, có vẻ nó kia bốn điều chân chó càng thêm thấp lẹ thẻ, lòng tham chó con còn cảm thấy không đủ, đặng đặng đặng chạy đến bảo bảo bên cạnh, nhiệt tình mà liếm nàng vài khẩu. Bảo, không có việc gì đi bảo. Làm mẹ nhìn xem, có hay không bị thương a? Bảo. mau bông tay, ngươi là cái tiểu nữ hài A, chỉ có thể ôm ba ba biết không bảo. Hai vợ chồng vòng một cái vòng lớn tử chạy đến nữ nhi bên người, đối với nàng hỏi hàn đơn cần, thịnh vô khôn đem thuần minh từ nữ nhi trong lòng ngực lay ra tới, không giấu vết mà dùng mông đem người dầu khai, chính mình tê tới rồi nữ nhi cùng thuần minh chi gian. Tình hành nhìn một màn này, khỏe mắt tận nước, hắn minh bạch, hắn tất cả đều minh bạch. Lừa, kẻ lừa đảo, Hắn chỉ vào hoa doanh bà vợ chồng, muốn thoá mạ này đối trận nữ nhi bản lĩnh ở bên ngoài hãm hại lừa gạt, lầm đạo hắn vợ chồng. Hắn cho rằng chính mình là chọn mềm quả hứng nhất, kết quả cuối cùng là, chọn một cái đầu nhất thiết thịnh bảo bảo. Nếu không phải này đối vợ chồng, hắn có lẽ căn bản sẽ không lựa chọn từ thịnh bảo bảo trên người xuống tay, là bọn họ lầm hắn, hại tánh mạng của hắn. Kẻ lừa đảo. Đáng xấu hổ kẻ lừa đảo. Đáng tiếc à. Tịch hành trung quy không có hoàn chỉnh mà nói xong này hai chữ, liền hoàn toàn mất đi sinh cơ, sắp chết, hắn đều không thể nhắm hai mắt. Tịch không mang theo các sư huynh đệ muộn một bước, xa xa nhìn thấy tịch hành rỗi tay chỉ hướng hoa nương nương, tựa hồ giật giật miệng, chết không nhắm mắt. Còn không kịp thảo nào chính mình đến chậm, tịch không đám người liền lâm vào đối hoa nương nương vợ chồng vô hạn sùng bái bên trong. Vừa mới ở tiến vào tỉnh đại thời điểm, bọn họ đã thấy được tỉnh đại đỉnh chốc phí phản sát khí. hiển nhiên tịch hành đã luyện chế một cái đại hung khí hơn nữa tịch hành bản nhân tu vi mặc dù bọn họ này đó sư huynh đệ liên thủ cũng chưa chắc có tất thắng năm chắc bọn họ một đường chạy vội liền sợ ở bọn họ đuổi tới trước hoa nương nương vợ chồng cùng hai đứa nhỏ liền bị độc thủ chính là hiện tại tịch hành đã đến tội âm sát cũng hoàn toàn biến mất có thể thấy được tịch không vẫn là xem nhẹ hoa nương nương đạo hạnh đối phương thật sự là sâu không lường được a thuần minh nhưng thật ra đã nhận ra khác thường Nhìn hướng hắn trước mắt bảo bảo, hắn lựa chọn cơm miệng. mươi 73 cả nhà đương thần côn nhật tử xong Tịch hành đã chết, này tương đối phiền thoái, bất quá tịch không các sư huynh đệ có không ít cùng chính phủ hợp tác kinh nghiệm, trước tiên đăng báo đặc thù bộ môn. Đối phương nguyên nhân chết chủ yếu ở chỗ tà khí phản vệ, thuộc về tự thực hậu quả xấu, cùng hoa nương nương vợ chồng không quan hệ, hai người chỉ là ở đặc thù bộ môn nhân viên giám thị hạ làm một phần ghi chép. Thuận tiện ở bộ môn để lại phân hồ sơ, về sau có cùng loại tình huống phát sinh, chính phủ khả năng sẽ điều động chưng dụng bọn họ, xử lý tả ám sự vật. Từ đầu tới đuôi, hoa nương nương cùng thịnh vô khôn đều vẫn duy trì cao nhân phong phạm, một chút đều nhìn không ra tới liền ở phía trước một khắc, hai người bọn họ bị một đám lệ quỷ sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ. Bảo bảo cùng thuần minh hai người tại đây sự kiện cơ hồ ẩn hình. Lại bởi vì bọn họ tuổi tác cùng bề ngoài quá có mê hoặc tính, hơn nữa chuyện này bọn họ đã chịu kinh hoách lớn nhất, điều tra nhân viên đều không có quá mức cẩn thận dò hỏi bọn họ, chỉ là ấn lệ thường hỏi hai vấn đề, liền đem người thả. Tịch hành đã chết, tịch không lão Hòa Thượng cũng muốn mang theo hắn thi cốt trở về chùa trong miếu, từ đây tham sinh tử quan, không hề bước ra chùa miếu nửa bước. Thuận Minh cùng bảo bảo đem Láo Hòa Thượng đưa đến ga tàu hỏa, lúc này đây... Lão Hòa Thượng không có hỏi lại Thuần Minh có nguyện ý hay không cùng hắn một khối đi, chỉ là mỉm cười hướng hắn phất phất tay, sau đó phủng tịch hành hủ cho cốt, cũng không quay đầu lại mà đi vào thùng xe. Ngày này, Thuần Minh cảm xúc rất thấp trầm, thực mất mát. Với hắn mà nói, Lão Hòa Thượng là trừ cha mẹ ngoại thân cận nhất trường bối, chính là từ giờ trở đi, hắn phải rời khỏi Lão Hòa Thượng che chở, một mình sinh sống. Uy, ngày đó ta ôm ngươi thời điểm. Người có hay không đụng tới không nên chạm vào đồ vật. Bảo bảo tưởng giảm bớt một chút không khí, nàng từ nhà ga quẩy bán quả vật mua tới hai bình nước có ga, một lọ nhét vào thuần Minh trong tay, một lọ chính mình cầm, vặn ra sau mảnh rót một ngụm. Nhân ra mượn rượu thêm can đảm, nàng này xem như mượn than toàn thêm can đảm đi. Không, không có. Thuần Minh nghĩ tới ngày đó bị bảo bảo gắt gao ôm vào trong ngực cảnh tượng, một cổ nhiệt khí nháy mắt lẻn đến đỉnh đầu. Nhị tiêm hồng đều mau lấy máu. Hắn ấp úng mà trả lời nói, giờ phút này xe lửa bắt đầu khởi động, phát ra ô ô ô tiếng gầm rú. Thanh âm này chỉ sợ cũng là thuần minh giờ phút này tâm tình tốt nhất vẽ hình người. Không có. Sao có thể không có đâu? Bảo bảo khí tạc, nàng túi đầu nhìn thoáng qua, rõ ràng vẫn là có như vậy một chút. Hắn nói cái gì đều không có cảm nhận được, đây là ở vũ nhục hay Tiểu cô nương đột nhiên đem dư lại đồ uống toàn làm. sau đó chuẩn bị xoáy khí mà đem cái chai ném vào thùng rác bất quá hiện tại đồ uống có ga phần lớn đều là bình thủy tinh trang là yêu cầu trả về cấp chủ quán bảo bảo dự bị động tác mới vừa làm tốt đã bị bách thu hồi tay xám xịt mà đi đến quầy bán quả vật đem cái chai còn trở về cái này hòa thượng là chú định khai không được hiếu bảo bảo cầm lui về tới cái chai tiền trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nên ngang mà rời đi bảo ta sai rồi Thuân Minh còn ở phạm hồ đồ đâu, tự mình nói sai sao, như thế nào bảo bảo đột nhiên liền bắt đầu sinh khí. hắn đem trong tay kêu bình đồ uống còn cấp quậy bán quả vật lão bản, cũng không rảnh lo lui tiền, một đường chạy chậm đuổi theo. Người sai chỗ nào rồi? Ta nói dối, này, kỳ thật. Kỳ thật đụng phải. Thực xin lỗi bảo bảo, ta không phải cố ý. Hừ, nữ hài nhi dầm gì mà bán kiểu, nam hài ở một bên thật cẩn thận mà hống. Thuần Minh thử thăm dò dối tay nắm lấy tay nàng, bảo bảo làm ra vẻ mà ném ra, Thuần Minh lại thử thăm dò nắm đi lên, lúc này đây nắm chặt, bảo bảo quăng hai hạ không quăng ngã rớt, liền không hề quăng. Đi ngang qua người đi đường thấy thế đều sẽ tâm cười, này đối vui cười đùa giỡn tiểu tình lữ giống như trên đường một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Ngày đó nhìn thấy bảo bối khuê nữ chủ động ôm nam nhân hình ảnh đối thịnh vô khôn đả kích rất lớn, Nóng ba ba bắt đầu nghiêm túc tự hỏi ở tỉnh thành mua phòng, cử ra dọn đến tỉnh thành tới khả năng tính. Mấy năm nay bọn họ danh khí rất lớn, không chỉ có tránh rất nhiều người, còn tích cóc hạ rất thâm hậu nhân mạch quan hệ. Kỳ thật mặc dù bọn họ không lưu tại tiểu dương cương, nhưng cái đó mộ danh mà đến người, vẫn là có thể thông qua các loại phương thức tìm được bọn họ. Ở đại học thành bên cạnh mua một bộ phòng ở. Đã có thể đem mấy năm nay không ngừng bị giảm giá trị tiền mặt chuyển hóa vì không ngừng tăng giá trị tài sản cố định tài sản, còn có thể giải quyết bọn họ vợ chồng cùng nữ nhi phân cách hai nơi nôi khổ tương tư. Đương nhiên, nhất quan trọng vẫn là có thể đem nữ nhi lưu tại chính mình mỹ mắt phía dưới, phòng ngừa nàng ở quá mức tiểu nhân tuổi bị lòng mang ý xấu heo cùng đi. Bất quá mua phòng dù sao cũng là đại sự, hơn nữa đại học năm thứ nhất sở hữu học sinh đều cưỡng chế trọ ở trường. Đảo cũng không vội ở nhất thời. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn lại ở tỉnh thành để lại mấy ngày, cấp quê nữ tắc một chút tiền tiêu vặt sau rời đi. Hai vợ chồng chuẩn bị trước đem quê quán những cái đó lão khách hàng an bài hảo, lại tìm cái thích hợp cơ hội tới tỉnh thành xem phòng ở. Hoa mẹ khôn ba đi rồi, bảo bảo cùng thuần minh sinh hoạt khôi phục dĩ vãng bộ dáng, muốn nói có cái gì bất đồng, khả năng chính là đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, ở tránh đi cha mẹ thời điểm. Hai người đều dính, có chút nị người đi. Bị kéo xuống thần đàn, rút đi Phật tính tiểu hòa thượng, tựa hồ có giống ăn thịt động vật phát triển xu thế. Sử luận lao sư như thế nào thay đổi người? Đúng vậy, cố lao sư đâu? Hôm nay sử luận khóa là phía trước cố viễn xin nghỉ thời đại ban vị kia giảng sư thượng, đối phương ở trong giờ học nói, học kỳ này bọn họ sử luận lao sư đều đổi thành hắn. Không ít học sinh đều rất thích nho nhà anh Tuấn cố lao sư. hơn nữa phía trước đối phương hám sâu rắc rối phức tạp tình tay ba càng vì hắn thêm thần bí sắc thái bởi vậy ở biết được cái này học tập sử luận lao sư thay đổi người sau không ít đồng học đều có chút tiếng gối các ngươi biết sử luận lao sư vì cái gì thay đổi người sao mật thám phương hiểu không biết từ nơi nào lại đây chen vào bảo bảo các nàng phòng ngủ bốn người chi gian tấm tắc cố viễn đã xảy ra chuyện phương hiểu tấm tắc hai tiếng lúc này liền cố lao sư đều không gọi trực tiếp kêu thượng tên của hắn ánh mắt ghét bỏ cực kỳ đại tam có cái học tỷ nàng ba là thanh sơn bệnh viện tâm thần bác sĩ nghe nói cố viên điên linh rồi vẫn luôn ồn ào lưu triệu nam quân lấy hắn nguyên lai tưởng anh sở dĩ sẽ xúc động giết người là bởi vì tên cặn bã này cho nàng quá nhiều hy vọng hắn đã sớm biết lưu triệu nam không phải mất tích mà là bị hại chỉ là bởi vì luyến tiếp tưởng anh sau lưng gia đình có thể cho hắn trợ giúp dấu giếm không nói Này đó đều là cố viễn nói bậy nói bạn, hắn giống như được rối loạn tâm thần, vẫn luôn nói chính mình thấy được Lưu Triệu Nam quỷ hồn. Này đó ăn nói khùng điên, cũng là hắn đối với Lưu Triệu Nam nói, hắn làm Lưu Triệu Nam buông tha nàng, nói chính mình cũng không có nghĩ tới hại chết nàng. Kỳ thật cố viễn hoàn toàn xưng được với gián tiếp giết người, nếu không phải hắn khơi mào tưởng anh đối Lưu Triệu Nam cựu hận, có lẽ Lưu Triệu Nam căn bản là sẽ không chết, lúc trước hắn ở dụ dỗ tưởng anh thời điểm. Chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, tưởng anh khả năng sẽ có cực đoan ý tưởng sao? Hắn như vậy thông minh, như vậy giỏi về ẩn nhẫn người, sao có thể không thể tưởng được đâu? Đáng tiếc, những lời này cũng không thể bị làm chứng cứ phạm tội tiếp thu, bởi vì người không phải hắn giết, hắn cũng chưa từng có trực tiếp cùng tưởng anh nói qua làm nàng động thủ giết Lưu Triệu Nam, đến nỗi Lưu Triệu Nam khả năng đã bị tưởng anh giết hại. Cũng là hắn căn cứ tưởng anh trong lúc lơ đãng để lộ ra tới thần thái trung nhận thấy được, là một cái bảng quan suy đoán, hắn hoàn toàn có thể không đem cái này suy đoán nói cho cảnh sát, điểm này, cũng sẽ không bị tính làm bao che phạm. Tội. Từ pháp luật mặt, cố viễn là vô tội, hắn thông minh du tẩu ở pháp luật thước đo bên cạnh, thật cẩn thận mà đem tưởng anh biến hóa thành chính mình cương lao, mượn tay nàng đạt thành mục đích của chính mình. May mắn hắn hiện tại điên rồi. Chỉ sợ đến ở bệnh viện tâm thần quan cả đời đi. Phương hiểu may mắn mà nói, chỉ sợ qua không bao lâu, toàn bộ tỉnh đại sư sinh đều sẽ biết cố viên gương mặt thật. Phương tâm tâm đám người biết cái này chân tướng sau, đều bị thổn thức. Duy độc bảo bảo nghĩ cái kia đặt ở gối đầu phía dưới rối gỗ, trong ánh mắt ẩn sâu công cùng danh. Thinh bảo bảo, ngươi lại đây một chút. Năm người kết bạn hướng nhà ăn đi đến, Giang Nhuận Châu đông nhiên đã đi tới, ngăn cản bảo bảo. tựa hồ muốn tìm nàng nói chuyện. Bảo bảo ý bảo lâm lan các nàng hãy đi trước chiếm vị trí, chính mình đợi chút liền qua đi. Khai giảng đã mau hai tháng, thịnh bảo bảo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Nhuận Châu, nếu không phải đối phương xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng đều mau đem người này đã quên. Là ngươi đúng không? Là ngươi giả thần giả quỷ, phá hủy ta hạnh phúc. Giang Nhuận Châu đem nàng kéo đến không ai dừng cây nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Nàng hiện tại đã nhận định, Thịnh Bảo Bảo có cùng nàng cùng loại trải qua, bất quá nguyên bản thịnh Bảo Bảo chết ở tám tuổi năm ấy, nàng không có khả năng biết tương lai sẽ phát sinh sự, hiện tại ở thịnh Bảo Bảo trong cơ thể, hẳn là một cái cô hồn giã quỷ. Giang nhuận châu trong khoảng thời gian này quá thực không xong sở hữu hết thể đều không có dựa theo nàng kế hoạch phát triển. Khai giảng báo danh thời điểm, bởi vì đồng hương duyên cớ, nàng cùng lâm hoa quân một khối từ quê nhà xuất phát đến tỉnh thành đưa tin. Có lẽ là trung nam nữ vai chính nhất định lực hấp dẫn, ở đồng hành trên đường, Lâm Hoa quân đối Giang Nhuận Châu sinh ra không ít hảo cảm, mấy ngày nay, hai người ngầm vẫn luôn có liên lạc, ngẫu nhiên trưởng quân đội nghỉ, Lâm Hoa quân còn sẽ đến tỉnh Đại Tìm Nàng. Hai người khoảng cách xác định quan hệ, chỉ kém một bước. Giang Nhuận Châu cảm thấy, chính mình đã làm Lâm Hoa quân thích thượng nàng, vì thế nói bóng nói gió mà đối Lâm Hoa quân nói ra ý nghĩ của chính mình. nàng hy vọng lâm hoa quân có thể xuất ngũ mạo hiểm kinh thương ở đời sau sinh hoạt quá giang nhuận châu cảm thấy tham gia quân ngũ là không có tiền đồ mà đối kinh tế phát đạt thế kỷ 21 tới nói tiền là thứ quan trọng nhất đời trước lâm hoa quân là thanh danh hiển hách đại lao bản đời này như thế nào có thể bị một cái nho nhỏ quân hàm cấp trói buộc đâu giang nhuận châu cho rằng nàng nhắc nhở lâm hoa quân xuất ngũ hoàn toàn là vì hắn suy nghĩ nói nữa Nếu lâm hoa quân không lùi ngũ, làm tiến tu sinh, hắn sớm muộn gì vẫn là sẽ trở lại tương ứng quân khu, cho đến lúc này, chính mình cùng hắn cần thiết gặp phải trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sinh hoạt, này đối bọn họ cảm tình cũng là thực bất lợi. Ai biết lâm hoa quân căn bản là không có nghe nàng tinh tế phân tích, lập tức liền trở về nàng ba chữ, không có khả năng. Ngày đó tan rã trong không vui sau, lâm hoa quân không còn có đi tìm nàng, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút ủy khuất. Thẳng đến ngày hôm qua, vẫn luôn không có chú ý vườn trường Bát Quái Giang Nhuận Châu biết được tìm được nữ túc tàng thi học sinh tên là Thịnh Bảo Bảo thời điểm, nàng bạo phát. Ở Giang Nhuận Châu trong trí nhớ, tỉnh đại tàng thi ở 8 năm sau mới có thể bị người phát hiện, cử báo người là tỉnh đại sử luận giảng sư Cô Viễn. Đối phương nghe được thê tử nói mớ, biết năm đó mất tích bạn gái nguyên lai đã bị hiện tại thê tử hại chết, hơn nữa tàng thi với nữ sinh cờ Cái này án kiện từng chấn động một thời. Không chỉ có bởi vì kia cổ thi thể ở ký túc xá nữ tảng thi một mười năm làm cho người ta sợ hãi tin tức, còn bởi vì đã từng rắc rối phức tạp tình tay ba, cùng với trượng phu cử báo đương nhiệm thê tử giết hại vợ trước kỳ ba quan hệ. Lúc ấy, Internet đã bắt đầu phát triển lên, bởi vậy Giang Nhuận Châu mặc dù người bên ngoài tỉnh cũng nghe nói cái này tin tức. Bất quá nàng đã sớm phai nhạt cái này đã từng chỉ là liếc quá liếc mắt một cái tin tức. Nếu không phải án này lần thứ hai ở bên thai bị đề cập, chỉ sợ nàng như cụ nghị không ra. Từ sớm nhất gian sát án, mai cho đến trường học này tàng thi án, tựa hồ đều so đời trước sớm hơn bị phá án, đặc biệt là trường học này tàng thi án, trực tiếp biểu hiện thịnh bảo bảo ở bên trong mấu chốt tính tác dụng. Giang Nhuận Châu có thể khẳng định, đối phương cũng có tiên tri năng lực, nàng cùng chính mình giống nhau biết tương lai phát sinh sở hữu sự tình. Có phải hay không sở hữu thay đổi đều cùng thịnh bảo bảo có quan hệ? Nàng vì đột hiện chính mình năng lực, ở bất luận cái gì sự tình mặt trên đều phải cắm một tay, bởi vì nàng, rất nhiều chuyện đều thay đổi, lâm hoa quân không có bị thương, càng không có nói về sớm ngũ, hai người chi gian duyên phận bởi vì nàng mà kết thúc. Giang nhuận châu đem sở hữu không thuận đều do tội ở bảo bảo trên người, giống như như vậy, là có thể làm chính mình dễ chịu một ít. Ngài đầu góc có bệnh sao? Bảo bảo nhịn không được muốn miệng phun hương thơm, phía trước nàng đem nói như vậy minh bạch, không nghĩ tới trước mắt người này còn ở lửa mình dối người. Là ngươi dựa vào biết trước năng lực cứu hoa doanh bà cùng thịnh vô không đi, ngươi giúp bọn hắn lừa bao nhiêu người. Đời này hai người bọn họ miễn với lao ngục thai hương, những cái đó bị lừa người, chẳng lẽ liền rất xứng đáng sao. Giang nhuận châu khó chịu thịnh bảo bảo ánh mắt, cường ngạnh mà hồi dối nói. Ngươi thật đúng là đem kia đối kẻ lừa đảo trở thành chính mình thân sinh cha mẹ, bọn họ có biết hay không, chính mình mấy năm nay yêu thương chỉ là một cái chiếm cứ chính mình nữ nhi thân thể cô hồn dã quỷ. Không thể không nói, Giang Nhuận Châu những lời này, chọc đến bảo bảo tâm can tỳ phổi. Mười năm thời gian, đã sớm làm nàng đem hoa mẹ khôn ba trở thành chính mình thân sinh cha mẹ, hơn nữa nói đến kỳ quái, rõ ràng chiếm thịnh bảo bảo thân thể, nhưng bảo bảo không có nửa điểm không thích ứng. giống như thân thể này nguyên lai chính là chính mình giống nhau lúc trước nàng nhìn đến giang nhuận châu khi liếc mắt một cái liền phát hiện nàng hồn phách cùng thân thể không hợp sự thật nhưng nàng đối với gương xem chính mình thời điểm lại không có một chút manh mối bao gồm lão hòa thượng hắn đã từng ở ngẫu nhiên gian thấy giang nhuận châu thời điểm phí hoài bản thân mình cảm thán quá cái này cô nương có chút kỳ quái nhưng lão hòa thượng chưa từng có phát hiện quá nàng khác thường bảo bảo có nghĩ tới Có thể là kia cổ làm nàng không ngừng ở này đó thế giới luân hồi lực lượng quá mức cường đại, nhưng là nàng trong lòng còn có một thanh âm ở nói cho nàng. Không phải, các nàng sở dĩ như vậy phù hợp, là bởi vì nàng cùng thân thể này chủ nhân, có rất mạnh sâu xa. Có đôi khi bảo bảo đều sẽ có một cái ảo giác, nàng chính là lư bảo bảo, chính là thịnh bảo bảo, mỗi một cái bảo bảo kỳ thật chính là nàng chính mình. Loại cảm giác này rất cường liệt, nhưng rất nhiều thời điểm. Nàng cũng sẽ không tự giác sợ hãi, sợ hãi thật là chính mình đoạt nguyên thân thể chủ nhân hạnh phúc, đoạt đi rồi vốn gì cho nàng yêu thương. Giang nhuận châu lời này, thật đánh thật chọc giận bảo bảo. Ngươi nói cái gì lung tung rối loạn đồ vật, ta ba mẹ bằng bản lĩnh kiếm tiền, như thế nào đã kêu lừa đâu, như thế nào kêu ta giúp đỡ bọn họ trốn rất lao ngục thai thương đâu. Nàng lạnh lùng mà nhìn Giang nhuận châu, đối phương một lần lại một lần thượng vội vàng tìm mắng, nàng cũng không cần cho nàng lưu tình mặt. Giang Nhuận Châu, chính ngươi trên người đều phát sinh quá khoa học vô pháp giải thích sự tình, ngươi như thế nào liền không muốn tin tưởng ta ba mẹ thật sự tinh thông âm dương thuật số đâu. Vẫn là ngươi không nghĩ thừa nhận trên thế giới này thật sự có âm dương luân hồi, thật sự có nhân quả báo ứng. Bảo bảo đi bước một tới gần Giang Nhuận Châu, nàng khí thế cực cường, trực tiếp bước cho Giang Nhuận Châu rửa vào trên thân cây, lui không thể lui. Ngươi không dám thừa nhận trên thế giới này có nhân quả, có luân hồi đúng không? Bởi vì nếu thật sự có nhân quả luân hồi, ngươi như thế nào không biết xấu hổ một lần nữa trở lại lâm hoa quân bên người, ngươi làm như vậy nhiều đối không chuyện của hắn, đời này trọng sinh, mặc dù ở nhân ra bên người đương heo, đương cầu, hắn đều sẽ chán ghét tâm, dựa vào cái gì bởi vì hắn không nhớ rõ đời trước sự, khiến cho hắn toàn tâm toàn ý lại lần nữa thích thượng ngươi, làm ngươi hưởng thụ đời trước không? Hưởng thụ đến trái cây đâu? Nhìn răng nhuận trâu trên mặt hiện ra hoảng sợ. hoảng loạn, hối hận, bảo bảo biết chính mình phía trước suy đoán không có sai. Giang Nhuận Châu chỉ sợ cũng là mô đoạn thời gian lưu hành quân tẩu làm ruộng văn nữ chủ, đối phương đời trước phản bội trượng phu lâm hoa quân, trọng sinh sau lạc đường biết quay lại, cùng tương lai sẽ trở thành phú thương hoặc là tướng quân quân nhân trượng phu trọng tục tiền duyên, hạnh phúc mỹ mãn sống hết một đời. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Giang Nhuận Châu nhất bí ẩn tâm tư bị bảo bảo nhận thấy được, nàng che lại lỗ thai gạo giống Chính mình tuyệt đối không phải bởi vì nguyên nhân này mà không tin hoa doanh bà vợ chồng năng lực. Chính là trừ bỏ nguyên nhân này, còn có cái gì lý do không chịu tiếp thu trên thế giới này xác thật tồn tại phi tự nhiên hiện tượng đâu. Đời này cùng đời trước kỳ thật đã có rất nhiều bất đồng, có lẽ đời này hoa doanh bà vợ chồng thật sự có vượt qua thường nhân năng lực đâu. Nàng sở dĩ không muốn tin tưởng, trừ bỏ ghen ghét ngoại, càng nhiều cũng là không thể tin được đi. Ta căn bản là không biết ngươi trong miệng tương lai sẽ phát sinh sự, kia cổ thi thể, là ta nhìn đến. Thinh bảo bảo chỉ chỉ hai mắt của mình. Ta mụ mụ là đại danh đỉnh đỉnh hoa nương nương, ta kế thừa nàng năng lực, hết sức bình thường. Ta không chỉ có có thể nhìn đến vài thứ kia, ta còn có thể sử dụng vài thứ kia. Ngươi không biết đi, cố viễn điên rồi, bởi vì ta giúp lưu triệu nam một cái vội, làm nàng cùng chính mình ái nhân trường xương bên nhau, giang nhuận châu Ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, không cần lại đến can thiệp ta sinh hoạt, bằng không, ta không ngại làm rất nhiều bạn tốt đại buổi tối đi ngươi đầu giường nhảy. Đi cô, ngày ngày đêm đêm ở ngươi bên thai hát vang ca ra ok. Nàng ở Giang Nhuận Châu bên thai từng câu từng chữ nói xong những lời này, sau đó xoay người rời đi. Giờ khắc này, thực sự rất có ác độc nữ xứng cảm giác. Giang Nhuận Châu đồng tử phóng đại, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, môi nhu động. giống như muốn nói chút cái gì. Nàng tưởng nói nàng mới không tin, nhưng trực giác nói cho nàng, thịnh bảo bảo lúc này đây là nghiêm túc, chính mình nếu là lại quấy nhiễu nàng sinh hoạt, nàng tuyệt đối sẽ trả thù nàng. Mấy ngày nay sở hữu hỗn độn giống như nháy mắt liền trở nên rõ ràng, Giang Nhuận Châu nhìn lại chính mình trọng sinh sinh hoạt, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng rõ ràng có được người khác khát cầu không đến trọng sinh kỳ ngộ, nhưng nàng đang làm những gì đâu. mãn tâm mãn nhãn đều là đã từng bị chính mình cô phụ quá trống trước, để tay lên ngực tự hỏi, trừ bỏ một chút ấy nấy, nàng càng ham chẳng lẽ không phải Lâm Hoa Quân tương lai tài phú sao? Nếu đời trước Lâm Hoa Quân vẫn luôn tầm thường vô vi, chỉ là một cái tàn tật xuất ngũ lao bình, nàng còn có thể hay không giống như bây giờ, không ngừng thay đổi chính mình đón ý nói hùa đối phương yêu thích, chỉ vì làm hắn một lần nữa yêu chính mình. Nhưng rõ ràng nàng cũng có được được đến tài phú năng lực a. mấy năm nay giang già không ngừng rực rỡ sinh hoạt chính là tốt nhất chứng minh nàng có lẽ làm không được giống lâm hoa quân như vậy có được một cái thương nghiệp đế quốc nhưng giống nhau giàu có sinh hoạt nàng vẫn là dễ như trở bàn tay nàng giống như chưa từng có nghĩ tới chính mình đứng lên tới vẫn luôn ở hy vọng xa vời có một cái cường đại chỗ dựa làm nàng dựa giang nhuận châu che mặt khóc thút thít nàng quả nhiên vẫn là trọng sinh trước cái kia ích kỷ nàng cái gọi là đền bù chỉ là đánh thiện ý ngụy trang Hành lén lút việc thôi, nếu lâm hoa quân có đời trước ký ức, chỉ sợ hận không thể ly nàng 300 trượng xa đi. Thinh bảo bảo lời này, mang tình nàng, cũng làm nàng biết chính mình rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý nhi. Nàng nói không sai, sở hữu không tin đều chỉ là xu lợi thị hại, không thể tin được mà thôi. Giang nhuận châu lảo đảo đứng lên, nàng không dám lại trộn lẫn hợp người nhà họ hoa sinh sống, lâm hoa quân chỗ đó, nàng cũng đánh mất công lược dũng khí. Trong tới một đời, khiến cho bọn họ đường lẫn nhau khách qua đường, không cần lại đi quay nhiêu đi. Từ ngày đó tan rã trong không vui về sau, trừ bỏ ngẫu nhiên về quê ở trên đường đánh đối mặt, bảo bảo không còn có gặp qua Giang Nhuận Châu, cũng không có cùng nàng nói chuyện qua. Nghe nói Giang Nhuận Châu cùng chính mình tẩu tử nháo thực không thoải mái, ba mẹ ca ca tre trở sinh tôn tử, nhi tử con râu, dâu, tức phụ Giang Nhuận Châu vì thế cùng nhà mẹ để giảm bất lui tới. Nghe nói nàng tốt nghiệp sau đi phương Nam phát triển, giống như rửa xào cổ kiếm lời không ít tiền, mua phòng ở cùng đất, sau lại xào cổ bồi tiền, lại bán một ít phòng ở cùng đất. Nói tóm lại, Giang Nhuận Châu nhật tử còn tính không tồi. Lại sau lại, Giang Nhuận Châu ba mẹ đã qua đời, Giang Nhuận Châu cùng quê quán liên hệ liền càng thiếu, cũng không ai biết nàng đến tuột cùng quá như thế nào. 30 năm sau hôm nay là hoàng tiên cố vấn hữu hạn công tố khai trương 28 mươi tám đầy năm ngày kỷ niệm không ít cùng công ty từng có cố vấn lui tới quan to hiển quý đều trước tiên định rồi xa hoa lang hoa chuẩn bị phong phú hạ lễ đưa đến trong công ty tới kỳ thật hoàng tiên cố vấn công ty hữu hạn cũng không lớn tổng cộng liền hai cái cố vấn sư cộng thêm hai vị sớm đã về hưu tiền bối chẳng qua rất nhiều trong vòng đều có cái này cố vấn công ty truyền thuyết biết này gian trong công ty người đều là phía chính phủ ký lục thượng đều nổi danh hào nhân vật vị tiêu chính là hoa nương nương hiện tại hoàng tiên cố vấn công ty lão bản là nàng nữ nhi cùng con rể nghe nói hai người bọn họ bản lĩnh đều là hoa nương nương một tay dạy dỗ ra tới tấm tắc đáng tiếc ta sinh không gặp thời không có chính mắt kiến thức quá hoa nương nương ra tay thật không biết có thể dạy ra như vậy hai vị nhân vật hoa nương nương năm đó là cỡ nào phong tư đúng vậy Thịnh Lão bản năng lực chúng ta đều kiến thức quá, đó là cái này. Người nói chuyện nhìn thịnh bảo bảo đứng thẳng phương hướng so đo ngón tay cái, thật không dám tưởng tượng, dạy ra thịnh Lão bản hoa nương nương, lại là kiểu gì năng lực. Người quán tính tư tưởng, lão kinh nghiệm phong phú, tổng so người trẻ tuổi lợi hại, càng miễn bản loại này mẫu chuyên nữ, phụ chuyên tử thức dạy học hình thức, cha mẹ khẳng định so con gái lợi hại hơn A. Tiến đến chúc mừng khách nhân cơ hồ đều dùng sùng bái lại tiểu tâm cẩn thận ánh mắt lặng lẽ đánh giá ngồi ở thượng thủ vị trí hai vị lão nhân, không dám sinh ra bất luận cái gì mạo phạm tâm tư. Tức phụ, thấy những người đó ánh mắt sao. Thịnh vô khôn tiến đến tức phụ bên hai, nhỏ giọng mà nói. Có chuyện về nhà nói, chúng ta cao nhân. Hiểu cao nhân là bộ dáng gì sao? kia đến bưng điểm. Hoa doanh bà thoáng tới gần bạn già, môi cơ hồ không có động. Nói chuyện âm lượng cũng liền bên người người có thể nghe thấy. Mãi mãi. Ra ra. Một đôi bộ dáng thập phần tương tự huynh muội đi hướng nhị lao, nhìn đến người tới, vợ chồng hai trực tiếp phá công. Hoa viên mãn cùng thịnh ý túc, này đối thịnh bảo bảo cùng thuần minh 22 năm trước sinh hạ song bảo thai, cũng là vợ chồng hai đầu quả tim đại bảo bối, hai đứa nhỏ bên ngoài tỉnh niệm đại học, hôm nay là riêng gấp trở về. Bảo bảo cùng thuần minh còn ở tiếp đón khách nhân. Nhìn cách đó không xa dính thượng tổ tôn bốn người, nhìn nhau cười. nay một đời, như cũng thực hạnh phúc. chương bảy mươi tư ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng một. Tới, ngoan bảo, làm nương dán dán ngươi cái chán, nhìn xem chúng ta còn thiều không thiếu Bảo bảo ngủ đến mơ mơ màng màng, bị nương từ trong ổ chăn đào ra, đối phương có chút hơi lạnh gương mặt dán ở chính mình trên chán, làm bảo bảo đánh cái giật mình, ý thức cũng dần dần trở nên thanh tỉnh. Lúc này khoảng cách nàng vừa tới đến thế giới này, đã qua đi ba ngày. Nay một đời nàng tên là chân Bảo Bảo, là thôn hạ câu đội sản xuất tam đại đội trước đại đội trưởng chân Gia Tiểu Nữ Nhi, vì cái gì muốn thêm một cái trước tự đâu, bởi vì liền ở nàng còn ở từ trong bụng mẹ thời điểm, cả nước các nơi đều nháo nạn hạn hán, hắn cha mang theo toàn thôn tráng lao động vào núi sâu, kết quả ở cùng một đầu đói cực kỳ gấu mù vật lộn khi vứt bỏ thánh mạng. Vì thế hiện tại đại đội trưởng thành nàng đường ra ra ra đại bá. Nàng là con mổ côi từ trong bụng mẹ, nàng nương là quả phụ. Bảo bảo vừa tới đến thân thể này thời điểm, nguyên thân đang ở phát sốt, người trong nhà dùng hết các loại phương thuốc cổ truyền, còn đi trạm y tế nợ không ít thuốc tây, đáng tiếc cũng chưa có thể làm thiêu lui xuống đi, cũng may nàng lại đây sau, bệnh tình bắt đầu biến mất, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần khôi phục bình thường. Trừ bỏ bên người cái này đang ở cho nàng chắc nhiệt độ cơ thể mẹ ruột, chân bảo bảo còn có một cái một mẹ đẻ ra ca ca chân bảo lực, so nàng đại tam tuổi, năm nay đã sáu tuổi, nàng còn có một cái nãi nãi, cùng nàng nương giống nhau đều là quả phụ. Trừ cái này ra, cũng liền đường ra ra bên kia quan hệ hơi chút thân cận một ít. Tổ tôn tam đại, trừ bỏ một cái sáu tuổi nam hoa hoa, không có một cái có thể đỉnh môn hộ tráng lao động, này ở thập niên 60. Là cực kỳ gian khổ còn dễ dàng tao trong thôn mặt khắc cường thế nhân ra khi dễ đối tượng. Cũng may chân gia tình huống tương đối đặc thù, năm đó chân phụ cũng coi như là nhân công chịu chết, hắn trọng thương kia đầu gấu mù cuối cùng bị mặt khắc thanh tráng lực hợp lực giết chết, mấy trăm cân hùng thịt làm người trong thôn chịu đựng một đoạn thập phần gian nan nạn đói thời gian, có điểm lương tâm nhân gia đều biết, chân gia này đó cô nhi quả phụ khi dễ không được. Hơn nữa đường ra ra ra đại bá sở dĩ có thể lên làm kế nhiệm đại đội trưởng cũng có chân phụ bóng dâm phù hộ duyên cớ, mấy năm nay cũng vẫn luôn lặng lẽ giúp đỡ chân ra. Chân gia mất sớm lão ra tử ở phía trước 5 quân đội tổng điều tra thời điểm, bị chứng minh năm đó xác thật là bởi vì cấp hồng quân dẫn đường bị hoa bản nhân giết chết, truy phong liệt sĩ si phong hào, từ đó về sau, lao chân quả phụ mỗi tháng đều có thể từ huyện võ trang thống xoáy đến 6 đồng tiền, cộng thêm 5 cân phiếu gạo cùng 10 cái trứng gà. Ngày Tết thời điểm, còn có thể được đến du phiếu đường phiếu chờ hiếm lạ vật Này đó trợ cấp đại đại cải thiện người nhà họ chân sinh hoạt. Nương, ta không khó chịu lạc. Bảo bảo xoa xoa đôi mắt, mềm mềm mại mại mà nói. Nơi này người như cũ thói quen kêu cha mẹ vì cha nương, ba mẹ là người thành phố thời thượng cách gọi, ở nông thôn lão nhân đều không không thích nghe. Ta bảo giỏi quá. Tiểu chân quả phụ từ phán hảo dùng gương mặt dán dán nữ nhi cái chán. Lại giơ tay thăm tiến nữ nhi cổ áo sờ sờ nàng phía sau lưng cùng bụng nhỏ, xác định nàng không thiêu, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mau rời giường lạc, nương cho ngươi vọt chén trứng gà cháo, đợi chút nương muốn bắt đầu làm việc, ngươi đi theo ca ca một khối chơi đùa, nhớ rõ trên người quần áo cũng không thể lại khởi, tiểu tâm lại đông lạnh. Từ phán hảo nhìn khuê nữ bởi vì bệnh nặng một hồi lại gầy một vòng khuôn mặt nhỏ, đau lòng không được. Năm đó hoài đứa nhỏ này thời điểm nạn hạn hán còn không co qua đi, trên đường thấy hồng rất nhiều lần, đặc biệt là biết trưởng phu tin người chết khi, cực kỳ bi ai dưới, đứa nhỏ này suýt nữa sẽ mất. Nữ nhi sinh ra thời điểm, so tiểu miêu tể tử cũng lớn hơn không được bao nhiêu, rất nhiều người đều nói đứa nhỏ này chỉ sợ sống không được, từ phán hảo chính là dựa vào thân thích các hương thân ngẫu nhiên tiếp tế một cái cá chạch, mấy cái tiểu cá trích hạ lãi. chỉnh trái tim nào vào đứa nhỏ này trên người, đem nàng dưỡng đến 3 tuổi. Nàng thập phần may mắn, nữ nhi sinh ra kia một năm mưa thuận gió hòa, trong nhà còn có thể bài trừ một chút lương thực đổi gạo kê, ở nàng xưa không đủ thời điểm, dùng cháo nuôi nấng hài tử, có thể nói toàn bộ thôn hạ câu, đều không có so bảo bảo ăn càng tinh tế trẻ con. Nhưng tuy là như vậy cẩn thận, bảo bảo vóc người vẫn là so giống nhau hài tử tiểu một vòng lớn, rõ ràng là nại béo số tuổi. Trên má cũng chưa cái gì thịt, nhìn qua tinh tế gầy gầy, chọc người đau lòng, lần này bị bệnh một hồi, lại gầy rất nhiều, nhưng đem tử phán hảo tự trách hoài. Nương, mặc quần áo. Bảo bảo nhắm mắt lại, nâng lên hai tay, bởi vì còn có một ít buồn ngủ, nói chuyện thời điểm đầu nhỏ không ngừng đi xuống điểm, đáng thương lại đáng yêu. Lời vừa ra khỏi miệng, bảo bảo liền mặt đỏ lạp, nàng tốt xấu là sống vài thế đại nhân, như thế nào liền mặc quần áo đều phải mâu thân hỗ trợ. Tính cách giống như đã chịu nguyên thân ảnh hưởng, đều trở nên kiểu khí đi lên. Chờ nông nhàn thời điểm, nương đem áo lông hủy đi một lần nữa cho ngươi dệt lớn hơn một chút, đổi cái đa dạng, đem ta bảo trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Từ phán hảo cầm lấy áo lông cấp nữ nhi trồng lên, năm trước dệt len sợi y y năm nay đã có chút thiên nhỏ, bộ đầu đi xuống xả thời điểm, đem nữ nhi đầu tóc đều kéo xuống vài căn, khuôn mặt nhỏ càng là bị ma mà phân phát phát, cuối cùng có chút tươi sống khí xác Cái này tốt nhất lông dê tuyến vẫn là năm đó quân đội tổng điều tra thời điểm đưa cho liệt sĩ người nhà trợ cấp chi nhất, tổng cộng một cân nửa len sợi, không đủ cấp đại nhân làm quần áo, lao chân quả phụ lưu tam muội cũng luyến tiếp chính mình dùng như vậy đồ tốt, vì thế làm tôn tử chân bảo lực lấy lại đây, làm nàng cấp ngoan bảo dệt một kiện áo lông. Cái này len sợi là quýt màu đỏ, bảo bảo làn da bạch, ăn mặc đặc biệt đẹp, lúc trước từ phán hảo dệt áo lông thời điểm cũng thực phí tâm tư, biên rất nhiều đa dạng Chỉ sợ huyện thành cung tiêu xã bán quý nhất len sợi y đi cũng không có cái này đẹp. Từ phán hảo nhìn lược hiện căng chặt áo lông cổ áo cùng với đoạn một chút tay áo, quyết định chờ nông nhàn thời điểm đem áo lông hủy đi, đem năm trước dư lại những cái đó len sợi tục tượng. Vừa nghe xinh xinh đẹp đẹp cái này từ, bảo bảo khoe miệng liền không tự chủ được mà cười liếc khai. Nguyên thân không chỉ có có điểm tiểu tiểu khí, còn rất là xú mỹ đâu, này tuyệt đối không phải nàng bản năng phản ứng. bảo bảo không thừa nhận chính mình tự luyến ái trang điểm, trực tiếp đem nổi đẩy cho nguyên thân. Chờ tư phán hảo giúp khuê nữ mặc tốt quần áo ra khỏi phòng ngoại thời điểm, nhi tử Chân Bảo Lực đã chính mình mặc tốt quần áo rời giường, đang chuẩn bị vào nhà kêu các nàng đâu. Nương. Chân Bảo Lực hôn một tiếng nương, sau đó mắt trông mong nhìn bị nương ôm muội muội. Sáu tuổi Chân Bảo Lực nhìn qua thể trạng rắn chắc nhiều, đặc biệt mấy năm nay trong đất thu hoạch hảo, chân da tuy rằng không có cháng lao động nhưng dựa theo đầu người phân đến lương thực cũng đủ một nhà lao nhược ăn no. Hơn nữa liệt sĩ lao ra từ tiền trợ cấp, chân ra cái này duy nhất nam đinh một chút đều không có bị bạc đãi dưỡng cao cao trắng tráng, rất có hắn ba năm đó bóng dáng. Kỳ thật chân phụ chết thời điểm, chân bảo lực cũng chỉ có ba tuổi, lúc ấy từ phán hảo đại bộ phận tinh lực đều đặt ở rất khó nuôi sống nữ nhi trên người, lưu tam muội không chỉ có muốn thừa nhận con trai độc nhất ly thế thống khổ, còn nếu muốn tẫn biện pháp lộng tới tiếp viện phẩm cấp tức phụ xuống sữa nuôi sống mới sinh ra liền không cha cháu gái hai người đối với đứa nhỏ này đều sơ sót rất nhiều cũng may chân bảo lực là cái rộng rãi thật thà chất phát hài tử không chỉ có không có ghen ghét muội muội ngược lại rất có đương ca ca bộ dáng đại nhân không ở thời điểm đem muội muội bảo hộ thực hảo hiện tại 6 tuổi chân bảo lực đã có thể giúp đại nhân làm không ít sống tư phán hảo cùng lưu tam muội bắt đầu làm việc thời điểm Bảo bảo vẫn luôn là hắn nhịn. Mấy ngày hôm trước bảo bảo sinh bệnh, chân bảo lực cái này ca ca chỉnh túc chỉnh túc ngủ không yên, hiện tại khỏe miệng còn có một cái thật lớn vết bỏng rộng lên, nhìn qua buồn cười cực kỳ. Bảo lực, ngươi mang theo ngoan bảo đi súc miệng, nương đem cháo cho các ngươi thịnh lại đây. Từ phán hảo buông khuê nữ, chân bảo lực gấp không chờ nổi mà dắt thượng muội muội tay, mang nàng hướng trong viện đi đến. Từ phán hảo nhìn nhị nữ một cao một thấp bóng dáng. Trên mặt ý cười liền không có đi xuống quá. Nữ nhi hết bệnh rồi, nàng này tâm cuối cùng là yên ổn. Nhìn trong chốc lát, từ phán hảo xoay người đi hướng phòng bếp, trong nồi cháo đã thiêu khai, từ phán hảo ở trên cùng múc một chén lớn tương đối hy cháo, lại ở một cái khác trong chén múc nửa chén cháo, sau đó đi tủ bắt trong ngăn kéo lấy trứng gà. Trong nhà dưỡng hai chỉ gà, bởi vì huy lương thực không đủ duyên cớ, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đẻ trứng. Đặc biệt hai ngày này có chút lánh, gà mái đã vải thiền không có hạ đơn, lúc này trong phòng bếp liền dư lại cuối cùng một con gà trứng. Từ phán hảo do dự một chút, vẫn là lấy ra cái kia trứng gà, gõ khai sắc đem trứng dịch đánh tiến sôi trào cháo, sau đó quấy mở ra. Nguyên bản hơi hơi ố vàng cháo nháy mắt trở nên vàng óng ánh, trong không khí mẹ hương lại nhiều trứng gà mùi hương. Nàng lại quấy vài cái. Múc một muỗng nhỏ trứng gà cháo thịnh ở phía trước đã trang non nửa chén chén gốm, trong nồi dư lại những cái đó đặc sệt trứng gà cháo, bị năng ngã vào một cái khác trong chén. Cái kia chén không lớn, vừa thấy chính là cấp hải tử ăn. Từ phán hảo nâng lên sớm nhất thịnh ra tới kia một chén cháo loãng, thổi vài cái, sau đó dọc theo biên hút lưu hút lưu mấy khẩu uống xong bụng, giống như một chút đều không sợ năng dường như. Ăn cơm. Uống xong chính mình kia một chén. Từ phán hảo bưng mặt khác hai chén cháo đi đến nhà chính, đối với trong viện hô một tiếng. Bỏ thêm một nửa trứng gà cháo cháo là chân bảo lực, dư lại kia chén thuần trứng gà cháo là bảo bảo. Từ bề ngoài thượng thoạt nhìn, hai chén cháo đều không sai biệt lắm. Wow, hôm nay uống trứng gà cháo A. Chân bảo lực vui vẻ cực kỳ, hắn lại hiểu chuyện cũng chỉ là cái hài tử, nhìn đến ăn ngon đương nhiên sẽ cao hứng. Ngay thương từ phán hảo là luyến tiếc ăn trứng gà. Bởi vì trứng gà cũng là tiền, tích cóp đủ rồi số lượng có thể cầm đi chạm thu mua đổi khác đồ dùng sinh hoạt, thuần cháo cũng rất khó đến, di vãng trong nhà cháo tổng muốn thêm bắp hoặc rau dại. Hôm nay có thể ăn thượng trứng gà cháo, thuần túy là bởi vì bảo bảo mới vừa bệnh nặng một hồi, đại phu nói phải hảo hảo dưỡng một dưỡng. Bảo lực, đợi chút cơm nước xong đi một chuyến ngươi nai chỗ đó, hỏi nàng muốn mấy cái trứng gà, bảo bị bệnh một hồi, đến hảo hảo bổ bổ. Từ phán hảo cầm lấy một khối khăn lông cột vào chính mình trên cổ, chuẩn bị ra cửa bắt đầu làm việc, trước khi xuất phát, làm bộ không chút để ý mà đối nhi tử nói, ánh mắt còn hướng cách vách sân liếc mắt một cái. Lao chân quả phụ lưu ta muội liền ở tại cách vách. Bảo bảo nuốt xuống trong miệng kia một ngụm nóng hầm hập, thơm nào ngạt trứng gà cháo, hồi tưởng khởi nguyên thân lưu lại những cái đó ký ức, này một đời mụ mụ cùng mãi mãi chi gian thật đúng là một đoàn xả không rõ sổ nợ dối mù đâu. Chân ra hai cái quả phụ, tiểu chân quả phụ nam nhân vẫn là lao chân quả phụ con trai độc nhất, tất cả mọi người cảm thấy hai nữ nhân hẳn là ở tại một khối cộng đồng chiếu cô chân ra duy nhị hai dễ và mầm mầm mới đúng. Đáng tiếc hai cái quả phụ lẫn nhau không quen nhìn đối phương, chạm vào ở bên nhau chính là đối trọi gây gắt, năm đó lao chân quả phụ liền không quen nhìn nhi tử đau tức phụ đã quên nương, sau lại nhi tử sau khi chết, càng là cảm thấy tiểu chân quả phụ mệnh khắc phu, hại chết nàng nhi tử. Tiểu chân quả phụ đối mặt cái này lên án cũng không cam lòng yếu thế, mọi người đều là quả phụ, nếu nàng nam nhân là bị nàng khắc chết, kia nàng công công chính là bị bà bà khắc chết, đều là khắc phụ nữ nhân, ai lại so với ai khác cao quý. Vì thế hai cái mất đi trí thân nữ nhân lại xé vài chàng. Đúng rồi, nơi này đã quên nói, này hai quả phụ đều là thôn hạ câu tiếng tâm lửng lấy người đàn bà đánh đá, không có biện pháp, thế đạo này quả phụ nếu là không hung hãn một ít. không lợi hại một chút, nhân gia có thể đem người khi dễ chết. Lao chân quả phụ cùng tiểu chân quả phụ ở không có trượng phu sau, la lối khóc lóc năng lực thẳng tắp bay lên, cơ hồ tới trong thôn không người dám chọc nông nỗi. Đừng nhìn từ phán hảo ở nữ nhi trước mặt hoàn hoàn toàn toàn chính là cái từ mẫu, nói chuyện thanh âm mềm mà có thể bài trừ thủy tới. Trước mặt ngoại nhân, nàng chính là cái lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, cả người mang thứ của mẹ. Ở xảo vài lần sau, Mẹ chồng nàng dâu hai người dứt khoát ở phòng ở hai phần ba vị trí chỗ lũy xây một đống tường, vừa lúc đem sân cách thành hai nửa, lão chân quả phụ liền ở tại chính mình cùng lão nhân đã từng trụ kia gian lão trong phòng mặt, đem nguyên bản một cái phòng tạp vật đổi thành nhà bếp, một người quá nổi lên tiểu nhật tử. Nàng còn có thể làm điểm thoải mái sống tránh điểm công điểm, hơn nữa trong đội ấn đầu người phân lương thực cùng với trượng phu liệt sĩ trợ cấp, tiểu nhật tử miễn bàn nhiều dễ chịu. Bất quá tuy rằng không quen nhìn con dâu, lão chân quả phụ đối nhi tử một đôi nhi nữ lại ái đến không được, đặc biệt là tiểu cháu gái, đó là nhi tử con mồ côi từ trong bụng mẹ, vừa sinh ra liền không có cảm thụ quá tình thương của cha, lão chân quả phụ hận không thể chính mình có thể đem nhi tử kia phân ái đều một khối cho nàng. Bởi vậy tuy rằng nàng kéo không dưới mặt cùng con dâu nói chuyện, lại luôn là làm tôn tử khi trung gian người, lão ra tử những cái đó trợ cấp, trên cơ bản đều bị lao thái thái thác tôn tử tay đưa lại đây. lưu tam muội cũng biết, con dâu tuyệt đối sẽ không động vài thứ kia, ở đối hai đứa nhỏ yêu thương thượng, các nàng không thể so lẫn nhau tới thiếu. Ai? Chân bảo lực hiển nhiên cũng thói quen làm cái này ống loa, ung thanh ứng hạ. Bởi vì nguyên thân sinh bệnh duyên cớ, ở tới thân thể này hảo chút thiên, bảo bảo đều không có bước ra quá chân ra sân, mặc dù lúc này chỉ là đi ra cửa tường bên kia khắc nửa cái chân ra. Bảo bảo cũng cảm thấy thập phần mới mẻ. Mãi, ta nương muốn ăn trứng gà. Chân bảo lực đầu hóc khờ, hắn nương lời nói quá dài, hắn chỉ nhớ rõ mấy cái mấu chốt tử. Bị hắn nắm tay bảo bảo thiếu chút nữa một cái lảo đảo, đất bằng quăng ngã ở trong sân. Cái này thuật lại là nghiêm túc. Bảo bảo đầy mặt ngộng bức mà nhìn bên người cái này so nàng cao hai ba cái đầu ca ca. Chân bảo lực không biết cho nên, còn hướng muội muội liệt miệng cười cười. làm nàng ăn thí đi lao thái thái nghe xong tôn tử ồn ào thanh từ trong phòng ra tới nhìn đến tiểu tôn tôn cùng tiểu cháu gái khỏe mắt đuôi lông mày đều nhu hòa lên cười thành một đóa nở rộ đại quốc hoa giữa trưa liền lưu tại mãi nơi này ăn cơm lao thái thái thân thể còn rất to lớn một tay đem bảo bảo ôm lên gây ta bảo đáng thương học rồi đợi chút mãi cho ngươi tròn khoai lang đỏ ăn bảo bảo cũng rất quen thuộc cái này mãi mãi Nàng bệnh nặng mấy ngày nay, lao thái thái mỗi ngày ở nàng đầu giường thủ, phải biết rằng, từ cùng con dâu nháo phiên sau, lưu ta muội cơ bản không bước vào cách vách sơn. Mãi, ta cũng muốn ăn. Chân bảo lực cộc lốc mà ồn ào một câu, lao thái thái tự nhiên sẽ không không đáp ứng. Ngươi trở về cùng ngươi kia tham ăn lão nương nói, ta nơi này không trứng gà, làm nàng lấy lương thực trước cùng nhà khác đổi một ít trứng gà, ngươi mội thân thể mẹ không được. Rõ ràng năm đó cha ngươi cũng không bạc đãi nàng à, như thế nào đem nàng dưỡng như vậy moi tác. Lao thái thái trong lòng đương nhiên biết, trứng gà khẳng định không phải con dâu chính mình muốn ăn, bất quá này cũng không gây trở ngại nàng mượn cơ hội sẽ rôi thượng vài câu. Phía trước nàng tích cốc những cái đó trứng gà đều cầm đi chạm ý tế đổi dược, trong nhà tủ bắt trứng giống, liền điểm đường trắng đều lấy không ra, Lao thái thái còn đang đợi tháng sau lão nhân trợ cấp tới tay. cấp cháu gái đổi một chút đường đỏ bổ thân mình đâu. Bất quá những lời này nàng không có làm cho hài tử mặt nói. Nga. Chân bảo lực gãi gãi cái ó, như vậy trường một đoạn lời nói, cũng không biết nhớ không nhớ kỹ. Hai anh em ở nội quán lại ra đãi một buổi sáng, các ăn một cái tiểu khoai lang đỏ, chờ đến đại đội bộ hạ công loa tiếng vang lên khi, mới từ ngoại ngoại ra rời đi. Nương, mai nói không cho, ngươi keo kiệt, làm ngươi cùng hàng sóng đổi. Trân bảo lực suy nghĩ đã lâu, đại khái thuật lại lao thái thái nói. Vây xem toàn bộ quá trình bảo bảo đã dùng tay đem hai mắt của mình cấp chế thượng, rõ ràng chỉ là cải biến mấy chữ, cảm xúc cùng ý tứ lại kém nhiều như vậy. Nàng cảm thấy mấy năm nay nương cùng mãi mãi quan hệ không chỉ có không có giảm bất ngược lại làm trầm trọng thêm, nhất định có cái này ngốc ca ca công lao. chương 75 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng hai. Nương, mãi mãi ra cũng không có trứng gà. Ba tuổi tiểu nha đầu nói chuyện rất chậm, nghe đi lên càng thêm mềm mại. Buổi sáng mãi mãi cấp chôn hai căn khoai lang đỏ, bảo bảo cùng ca ca một người một cái, nhưng thâm đâu. Bảo bảo liếm liếm môi, hiện tại ở nông thôn đều là thố bếp, lưu tam muội nấu nước thời điểm trực tiếp ở bếp xài hôi phía dưới chôn hai căn khoai lang đỏ, chờ thiêu xong kia một nồi to thủy sau, tiểu khoai lang cũng chín. Xé mở ngoại tầng hắc thành than cốc ra, bên trong là vàng nóng ánh. Vừa thơm vừa mềm khoai lang đỏ thịt Bởi vì là bếp buồn thủ Còn mang theo cây ăn quả tuổi lửa hương khí Có khác một phen phong vị Bảo bảo là tưởng nói cho nương Không phải nãi nãi không muốn cho nàng trứng gà Mà là nãi nãi ra cũng không có trứng gà Hơn nữa lao thái thái rất đau bọn họ Buổi sáng còn trôn khoai lang đỏ cho bọn hắn ăn Quả nhiên Nghe xong bảo bảo nói sau Từ phán hảo biểu tình hơi chút nhu hòa một ít Nương Bảo bảo sinh bệnh có phải hay không hoa trong nhà thật nhiều tiền. Nhỏ gầy ba tức đinh ôm mẫu thân trần, ngưỡng đầu mắt trông mong mà nhìn nàng, hốc mắt còn có chút phím hồng. Ta bệnh đã hảo, không cần ăn trứng gà bổ thân thể lạp. Nguyên thân thiêu mơ mơ màng màng thời điểm, nương cùng mãi mãi từng ngồi ở đầu giường, khó được bình tâm tĩnh khí mà thương lượng quá cấp hải tử xem bệnh sự tình, nông ra người có thể vận dụng tiền mặt thiếu đáng thương, trong đất mất mùa thời điểm. rất nhiều xã viên thậm chí còn muốn thiếu công xã trưởng, cuối năm kết toán thời điểm, một năm thu vào đều là số âm. Cũng liền mấy năm nay lão thái thái nơi đó nhiều một bút lao gia tử bị bầu thành liệt sĩ sau người nhà trợ cấp, trong nhà mới có dư tiền. Nay số tiền một bộ phận bị dùng cho tu sửa lao gia tử cùng chân ba phân mộ, dư lại những cái đó mấy năm nay vì cấp nguyên thân đổi lương thực tinh cùng bổ thân mình dược cũng dùng thất thất bát bát. Hiện tại nguyên thân bỗng nhiên bệnh nặng. Hai bên tiền tất cả đều gom lại, cũng liền 20 tới khối. Đầu năm nay rất nhiều cứu mạng thuốc tây đều rất khó đến, Lao Thái Thái đã nghĩ kỹ rồi, nếu cháu gái sốt cao vẫn luôn không lùi, cũng chỉ có thể đi đội thượng khai chứng minh, sau đó ôm cháu gái đi huyện thành đại bệnh viện xem bệnh, bị bất đắc di dưới tình huống, liền đem lão nhân liệt sĩ chứng mang lên, đi cầu bộ đội bệnh viện, nơi đó khẳng định có cứu mạng dược. Bởi vì muốn lưu trữ đi huyện thành xem bệnh tiền mặt, Mấy ngày nay mẹ chồng nàng dâu hai ở trạm y tế xứng dược, trên cơ bản đều là dùng công điểm cùng trứng gà trước trống. Có thể nói vì cấp nguyên thân xem bệnh, nhà này của cải đều mau bị đảo giống. Nguyên thân còn nhỏ, lại cũng có thể cảm nhận được mãi mãi cùng nương bi thương khổ sở, vô ý thức mà khóc vài chàng. Hiện tại bảo bảo còn có thể cảm nhận được cái loại này bi thiết cảm xúc, không tự giác mà đỏ hốc mắt. ân, ta bảo tráng đến có thể đà đảo một con trâu. Từ Phán Hảo không thế nào đi tâm địa ứng hòa, càng thêm cảm thấy nhỏ nhỏ gầy gầy, mới vừa sinh một hồi bệnh nặng nữ nhi ngoan ngoan chi kỷ lại đáng thương. Một bên chân Bảo Lực là cái khờ, nghe xong nương những lời này sau mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt sùng bái mà nhìn so với chính mình lùn vài cái đầu muội muội. Nhà hắn bảo muội cư nhiên có thể đà đảo một con trâu, như, như vậy cao, như vậy tráng, hắn muội cũng thật lợi hại a. Hai anh em cơm trưa là ở cách vách mãi mãi ra ăn. vừa mới về nhà đều chỉ là vì cùng nương nói một tiếng. Lão Thái Thái có nghĩ thầm phải cho cháu gái làm điểm tốt bổ bổ thân thể, đáng tiếc không bột đấu gột nên hồ, nàng có thể làm, cũng chỉ là chừng cơm thời điểm thiếu trộn lẫn điểm khoai lang cùng gạo lước, thiếu thêm chút thủy, làm cơm thật sự một ít. Lúc này người nhà quê sinh hoạt thật gian khổ, có thể lấp đầy bụng cũng đã thực không tồi, tầm thường nhật tử trên bàn căn bản sẽ không xuất hiện thức ăn mặn, Trong đội nhưng thật ra cho phép xã viên ấn đầu người dưỡng gà vịt, tuổi ở 5 tuổi trở lên, một người cho phép dưỡng một con tiểu da cầm, bất quá này đó gà vịt không phải dùng để ăn thịt, mà là dùng để đẻ trứng kiếm tiền, này đó dựa lương thực nuôi nấng gà vịt hạ trứng gà trứng vịt người nhà quê cũng liên tiếc ăn. Heo dê như vậy đại súc vật chỉ có thể đội thượng dưỡng, tính toàn công xã tài sản, đội thượng dưỡng một đầu, phải cấp quốc gia dưỡng một đầu, năm mặt dết heo phân thịt heo thời điểm. chỉ sợ là toàn đội sản xuất xã viên vui vẻ nhất nhật tử. Lao thái thái trưng cơm, lại dùng thủy chắc bàn cải trắng canh, bỏ thêm điểm ớt cùng muối ăn, trừ cái này ra trong nhà cũng không có mặt khác gia vị liêu. Một chén cải trắng canh, một mâm yêm tuyết đồ ăn, chính là hôm nay cơm trưa. Ở nông thôn từng nhà phần lớn như thế, có thể ăn thượng cơm khô, đã là thực không tồi điều kiện. Bảo bảo không chọn, như vậy đơn giản đồ ăn nàng làm theo ăn rất thơm ngọt. Khờ đại ca liền càng không cần phải nói, từ hắn có ký ức khởi liền ăn thức ăn như vậy, đều không có bắt bẻ đường sống. Một bên lão thái thái nhìn, lại thế cháu gái cảm thấy chua sót. Nàng gái kia đoàn mệnh bạn già cùng nhi tử đều là săn thú hào thủ, trên cơ bản mỗi lần vào núi đều có thể có điều thu hoạch, không nói cơm cơm có thịt đi, ít nhất mỗi tháng tổng có thể ăn đốn thức ăn mặn đỡ thèm. Tôn tử bảo lực mới sinh ra thời điểm, nhi tử đánh tới một đầu lợn rừng. Lợn rừng thịt hơn phân nửa đều nộp lên công xã phân cho xã viên, nhưng còn có mười mấy cân thịt làm tưởng thưởng phân cho chân ba. kia đoạn thời gian con dâu ăn ngon, sữa đặc biệt sung túc, đem mới sinh ra bảo lực uy mà béo béo tốt tốt. Chờ đến bảo lực 8 tháng có thể bắt đầu ăn đại nhân cơm thời điểm, nhi tử hướng trên núi chạy càng cần, thường thường có thể sở chỉ gà rừng thỏ hoang trở về. Nàng cùng tức phụ đem những cái đó xuất sinh trên người nhất non mịn kia khối thịt băm thành thịt băm ngao cháo. Tiểu gia hỏa ăn miễn bàn nhiều hung mãnh. Năm đó nạn hạn hán thời điểm, như vậy nhiều hài tử cũng chưa có thể chịu đựng kia một hồi nạn đói, ba tuổi bảo lực hiện tại còn có thể tung tăng nè nhót, cùng sớm hai năm bổ ra tới cường tráng thân thể không phải không có quan hệ. Nhưng này đó, cháu gái đều không có hưởng thụ quá. Lão thái thái nhìn cháu gái nhòn nhọn cầm cùng tế gầy cánh tay liền nhịn không được đau lòng, nếu là nhi tử còn sống, nhất định có thể đem đứa con gái này dưỡng trắng trẻo mập mạp. Năm đó hắn liền tưởng lại muốn một cái nữ nhi, thấu một chữ hảo, kết quả liền nữ nhi mặt cũng chưa thấy liền đi rồi. Ăn nhiều một chút, chờ tháng sau ngươi ra ra chợ cấp xuống dưới, lại cho các ngươi làm trứng gà bánh ăn. Lao thái thái cấp cháu gái gấp một chiếc đũa cải trắng tim, một đoạn này nhất giòn ngọn, so với hổ thật tôn tử, nàng kỳ thật cũng càng cưng gầy yếu cháu gái. Chân bảo lực tâm đại, gấp một mảnh đại la cây, nhai mà giòn, một chút đều không cảm thấy bị bất công. cơm nước xong, nghỉ ngơi sáng sớm thượng lao thái thái cũng muốn bắt đầu làm việc, nàng công tác là nấu cơm heo, cùng đội thượng một cái khác lao bà tử cắt lượn, cái này công tác so sánh trồng trọt nhẹ nhàng nhiều, nếu không phải lao thái thái có một cái gia đình liệt sĩ danh hào, còn không thấy được có thể chiếm được cái này tiện nghi đâu. trong nhà không có đại nhân, muội muội thân thể lại hảo toàn, chân bảo lực kiểm chế không được, mang theo nàng đi tìm chính mình tiểu đồng bọn. chân bảo lực tốt nhất bằng hưu tiêu triệu thành hổ. So với hắn lớn hơn 2 tuổi, cũng là tam đại đội một cái hài tử vương, này một mảnh 10 tuổi dưới hài tử trên cơ bản đều về hắn quản. Chân bảo lực mang theo muội muội đi vào triệu thành hổ ra thời điểm, một đám hài tử đã ở triệu ra trong viện tụ tập, thương lượng hôm nay nên chơi cái gì? Nguyên bản nhìn đến hảo huynh đệ lại đây, triệu thành hổ là thật cao hứng, nhưng nhìn đến chân bảo lực phía sau nhỏ nhỏ gầy gầy ba tức đinh khi, hắn tức khắc liền biểu hiện ra không vui. Đại lực Ngươi như thế nào đem khóc bảo cấp mang đến? Khóc bảo là nguyên thân ngoại hiệu, vốn dĩ gọi là khóc Bao, bởi vì nàng tên mang cái bảo tự, dứt khoát đã kêu khóc bảo. Nguyên thân thật sự là quá yêu khóc, sẽ có như vậy một cái ngoại hiệu, một chút cũng không kỳ quái. Chính là, bọn em bất hòa khóc bảo chơi, đến lúc đó nàng nếu là khóc, yêm nương khẳng định lại muốn mang yêm. Nói chuyện chính là một cái kéo nước mũi tiểu Nam Hải, hắn nương là phía Bắc chạy nạn lại đây. Nhiều năm như vậy còn mang theo quê nhà khẩu âm, nhà nàng hài tử cũng học nàng nói chuyện, thích đem ta nói thành yêm. Hắn nói hiển nhiên khiến cho đại đa số hài tử cộng minh, đại gia sôi nổi dùng ghét bỏ mà đôi mắt nhỏ nhìn bảo bảo. Không tự giấc mà, bảo bảo hốc mắt liền ngưng tụ ngâm nước mắt. Nay tuyệt đối là nguyên thân thân thể này tự nhiên phản ứng. Bảo bảo trong lòng hoảng một y nàng nên sẽ không thật sự biến thành khóc bao đi. Kỳ thật nguyên thân sở dĩ ái khóc cùng lưu ta muội Từ phán hảo này đối mẹ chồng nàng dâu thoát không ra quan hệ, hai nữ nhân đều cảm thấy bạc đãi cháu gái, nữ nhi chưa cho nàng hảo thân thể, cũng không làm nàng quá thượng hảo nhật tử, giống như lúc trước lưu lại nàng, ngược lại làm nàng bị tội. Có đôi khi mẹ chồng nàng dâu hai cũng sẽ ôm hài tử khóc, nói xin lỗi nàng, làm nàng sinh ra liền thành không cha hài tử. Nguyên thân vẫn là không hiểu chuyện tuổi tác, nhìn đại nhân khóc, bản thân cũng đi theo khổ sở, thời gian dài. liền cảm thấy chính mình giống như thật sự thực đáng thương, hơi chút có điểm không thoải mái, liền bắt đầu rửa khóc phát tiết. Ta sẽ không khóc. Bảo Bảo vội vàng dùng tay xoa xoa đôi mắt, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không chế tốt tuyến lệ, không cho nó tự mình phát huy. Không nghĩ tới nàng xoa hồng đôi mắt bộ dáng cỡ nào chọc người chịu mến, đặc biệt xứng với nàng nãi thanh mại khí ngữ điệu, tức khắc làm vừa mới còn ghét bỏ nàng đám kia đại bọn nhỏ ngượng ngùng. Tính, lần này liền mang lên ngươi đi. bất quá nói tốt ngươi không chuẩn khóc nga nếu là lúc này đây còn khóc về sau chúng ta đều bất hòa ngươi chơi triệu thành hổ vẫn là tương đối giảng nghĩa khí khóc bảo là hắn hảo huynh đệ muội muội cũng chính là hắn muội muội nếu khóc bảo đều nói chính mình sẽ không lại khóc vậy đem nàng mang lên ta không đồng ý triệu tiểu mai ở một bên kiên quyết phản đối nàng là triệu thành hổ thân muội tử cùng chân bảo lực cùng tuổi nàng mới không nghĩ mang lên cái này khóc bảo đâu Bởi vì đều là nữ hải tử duyên cớ, mỗi lần khóc bảo vừa khóc phải nàng đi hống, này đó nam hải tử vô vô bộ ngực tùy ý đáp ứng xuống dưới, đến lúc đó chịu tội còn không phải nàng nha. Người nha đầu này hảo sinh keo kiệt. Triệu thanh hổ đĩnh đĩnh ngự canh cảm thấy cái này thân muội tử một chút đều không có kế thừa hắn đại ca nghĩa khí. Nương nói cha lô thai mềm, xinh đẹp nữ nhân cùng hắn nói nói mấy câu hắn xương cốt đều phiêu, người cùng cha giống nhau, đều là xuẩn nam nhân. Triệu Tiểu Mai cũng không biết nàng nương những lời này đó rốt cuộc là ý gì, dù sao nàng nương mỗi lần cùng cha cãi nhau đều đến mắng mấy câu nói đó, nàng cảm thấy nàng ca cùng nàng cha giống nhau, đều dễ dàng bị nữ nhân nói vũ trụ, như vậy mắng khẳng định không tật xấu. Ngươi, ngươi, người đàn bà đánh đá. Triệu Thanh Hổ lỗ thai nháy mắt liền đỏ, hắn biết, lỗ thai mềm không phải lời hay, hắn lập tức thở phì phì mà mắng trở về, hắn cha cùng nương cãi nhau thời điểm. Cha chính là như vậy chửi má nó. Còn không có tưởng hảo chơi cái gì đâu, này đối hai anh em nhưng thật ra trước xảo đi lên. Các ngươi đừng xảo, đều là ta không tốt. Bảo bảo ở một bên thật cẩn thận mà khuyên một câu, nguyên thân thanh âm lại mềm lại ngọn, hơn nữa nàng thói quen chậm gì gì ngữ tốc, nghe đi lên không giống như là khuyên can, càng như là ở làm nũng. Nói xong lời nói nàng liền có chút không được tự nhiên, kết hợp cái này ngữ cảnh, như thế nào cảm giác được một cổ liên mùi vị đâu. Không không không, này nhất định là nàng ảo giác. Tiểu Mai, ngươi đừng keo kiệt như vậy sao, ngươi xem, khóc bảo đều nói nàng sẽ không khóc. Đúng vậy Tiểu Mai, ngươi lại xảo đi xuống, chỉ sợ mới có thể đem khóc bảo lộng khóc, ngươi vừa vặn tốt hung à, đều làm sợ khóc bảo. Bên cạnh Tiểu Nam Hải Tiểu Nữ Hải ngươi một lời ta một ngữ mà bắt đầu vì bảo bảo nói chuyện. Kỳ thật bảo bảo không khóc thời điểm vẫn là thực nhận người hiếm lạ. Tiểu chân quả phụ luôn là tận khả năng đem nữ nhi thu thập sạch sẽ, bởi vì không chú ý vệ sinh càng dễ dàng làm bảo bảo sinh bệnh. Ở một chúng xăm xịt, dơ hề hề tiểu hài tử trong đàn, luôn là trắng non sạch sẽ bảo bảo liền có vẻ phá lệ dẫn người chú mục Hôm nay nàng còn ăn mặc xinh đẹp màu cam hồng len sợi y y, không lâu lắm đầu tóc phân hai cổ chắt ở lỗ thai phía sau, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Nam hài tử nhóm tuy rằng không có như vậy sớm thông suốt, Khá vậy đã có thương tiếp nhỏ yếu nam tính bản năng, lúc này đều bắt đầu che chở bảo bảo. Các ngươi đều che chở nàng. Lúc này đến phiên triệu tiểu mai mau khóc, bất quá nàng là cái thực sĩ diện tiểu cô nương, chính là đem nước mắt nghẹn trở về. Hừ, mang liền mang, đến lúc đó nàng nếu là khóc, ta cũng sẽ không lại hướng nàng. Nàng thở phi phi mà quay mặt, chạy đến chính mình tiểu tỉ mỗi bên người, cố ý xoay đầu, không đi xem nhà mình ca ca. Kỳ thật lô thai dựng đến cao cao, chính là đang đợi đại ca tới hống nàng đâu. Đáng tiếc triệu thành hổ căn bản liền không biết tiểu nữ hài tâm tư, vừa thấy muội mội không phản đối, lập tức liền bắt đầu thảo luận khởi hôm nay hoạt động, một chút đều không có muốn hống nàng ý tứ. Triệu tiểu mai càng tức giận, miệng dầu mà cao cao mà, đều mau có thể điếu chai dầu. Cuối cùng có một cái nam hải cung cấp một mục tiêu, chân núi có một mảnh cây táo, nguyên bản là một mảnh vô chủ dã quả lâm. Công xã thành lập sau kia một mảnh bị hoa vì tam đại đội địa bàn, giá quả trong rừng sản vật cũng liền thành quốc gia tài sản. Đại đa số quả táo còn ở thanh giòn thời điểm đã bị đội thượng đại nhân trích đi rồi bán cho trạm thu mua, còn có linh tinh một chút quả táo treo ở trên ngọn cây. Hiện tại cây táo thượng quả táo đã chuyển vì màu đỏ thấm, đây là quả táo nhất thơm ngọt ngon miệng thời điểm. Này đó quả táo kỳ thật là đại nhân cấp trong thôn Hải Tử Lưu, ở nông thôn cũng không có gì ăn vặt. bọn họ chỉ có thể ở trích quả táo thời điểm thủ hạ lưu tình, mỗi cây thượng lưu một chút quả táo. trong thôn đam kia bướng bình hải tử khẳng định sẽ không bỏ qua này đó ăn ngon trái cây. hơn nữa như vậy điểm đồ vật cũng không tính trộm nhà nước đồ vật. nam hải nói, hắn mấy ngày trước thấy trên cây quả táo đã chín, chỉ cần thật mạnh lay động thân cây, quả táo liền sẽ rơi xuống. tưởng tượng đến quả táo thơm ngọt tư vị, sở hữu hải tử đều tâm động. Một đám củ cải nhỏ mênh mông quần cuộn sát hướng về phía giã quả lâm. Bang! Triệu thanh hổ lại hổ lại chắc địch làm lao đại, hắn chọn lựa một cây thô nhất cây táo, thật mạnh đụng phải một chút, trên đỉnh ngọn cây theo va chạm bắt đầu lay động, rào rạt rào rơi xuống sáu 7 viên chín quả táo. Mặt khác hài tử học theo, ở trong rừng cây buông ra vui vẻ. hữu dụng thân thể trang, cũng có mấy người hợp lực lay động thân cây, trong lúc nhất thời. Bên thai đều là lá cây lay động cùng quả táo rơi xuống thanh âm. hư, có chút người cái gì đều không làm, chính là ăn không. Chân bảo lực đã diêu hạ tới vài viên quả táo, hắn làm bảo bảo thu, chính mình tiếp tục lay động thân cây. Một bên triệu tiểu mai nhìn nhà mình hái được quả táo liền cố chính mình ăn ca ca, giận sôi máu. Ca, ta cũng muốn thử xem. Bảo bảo nhìn chính mình gầy gầy tinh tế cánh tay. Lại nhìn mắt so với chính mình eo còn thô cây táo thân cây, cũng không tin tưởng chính mình có thể diêu hạ quả táo tới. Bất quá triệu tiểu mai nói cũng không sai, đi theo một khối chơi, tổng không thể một chút tham dự cảm đều không có đi. muội, ngươi đừng thử, đánh đau tay ngươi sẽ khóc. Chân bảo lực cộc lốc mà gãi gãi đầu. Bảo bảo cảm giác ngược trúng một mũi tên, đây là đến từ thân ca ca ngôn ngữ công kích. Nàng hung ba ba mà đem trong tay quả táo nhét vào ca ca trên tay. Sau đó đi đến cây táo trước mặt. Hắc. Chắt hảo mã bộ, dồn khí đan điển, bảo bảo mao đủ sức lực, chiếu cây táo chụp một trường. Ta thảo. Giây tiếp theo, nàng đem cái tay kia thu hồi trước ngực, nước mắt lại không biết cố gắng mà từ tuyến lệ phía sau tiếp trước mà chạy ra tới. Giang giác. Không chờ từ tiểu mai chê cười nàng đâu, chỉ nghe một tiếng giang giắt thanh, kia một cây có tiểu hài tử eo như vậy thô cây táo từ bị đánh ra kia đẳng cấp trí giận nước. trầm rãi về phía sau mặt đảo đi bảo bảo kêu một cái tác trực tiếp đem thụ cấp trục chết không chỉ có bảo bảo nước mắt ngừng bên cạnh hài tử cũng bị một màn này dọa ngây người bảo bảo nuốt nuốt nước miếng nàng giống như biết chính mình ở thế giới này bàn tay vàng là cái gì chương 76 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng ba muội ngươi hảo đồng đồng chân bảo lực nâng lên kinh rớt hàm dưới mắt mạo tiểu tâm tâm mà nhìn chính mình muội muội Nương nói không sai, muội muội quả nhiên tráng đến có thể đả đảo một con trâu đâu. Thụ như thế nào chết, xong rồi xong rồi, đại nhân khẳng định muốn mắng chết chúng ta. Vừa mới một đám tiểu hài tử tứ tán ở dã quả trong rừng, cũng có một bộ phận hài tử không có nhìn đến bảo bảo một trưởng trụ đoạn này cây cây táo cảnh tượng, bọn họ nhìn đến kia cây bẻ gãy thụ, phản ứng đầu tiên chính là muốn ai mắng. Hiện tại này phiến giã quả lâm đều là nhà nước tài sản, bảo không chuẩn còn muốn phạt tiền. một đám hải tử sợ tới mức hoang mang lo sợ. Ca, ta thấy được là nàng trục chết. Triệu Tiểu Mai thực mau trở về quá thần tới, chỉ vào còn có chút mộng bức bảo bảo vui sướng khi người gặp họa mà nói. Nói vậy. Triệu Thanh Hổ nghe được động tĩnh từ nơi xa chạy tới, đối mặt muội muội lên án, hắn như là xem nốc tử dường như nhìn nhà mình muội tử liếc mắt một cái. Tiểu Mai a, ca như vậy người thông minh, ngươi không thể đem ca đương nốc tử lừa gạt ta. Triệu thanh Hổ đôi tay chống nạnh, giả bộ một bộ cơ trí bộ dáng. Khóc bảo là cái dạng gì người bọn họ còn không biết sao, ngày thường đi ra ngoài chơi, trên chân cánh tay thượng bị sắc bén cỏ dại lá cây hoa vài đạo khẩu tử liền phải gào cái không ngừng, như vậy nhược không dắt rưỡi, mềm như bông tiểu nha đầu, có thể đem này cây tiểu hài tử eo thô cây táo cấp trục chết. Triệu thanh Hổ cảm thấy, hiện tại chính là hắn cha tới, cũng làm không đến một cái tắt chụp đoạn một thân cây. Hắn mội tử lợi này là khinh thường hắn đầu góc. Thật là khóc bảo trục chiết, chúng ta đều thấy. Bên cạnh một đám tiểu hài tử phụ họa triệu tiểu mai nói. Đúng vậy đâu, là ta muội trục chiết, ta muội nhưng lợi hại, có thể đả đảo một con trâu. Chân bảo lực ở bên cạnh nhảy nhót lung tung, vì muội tử chứng minh. Lúc này, bảo bảo chỉ nghĩ lấy một quyển băng dán, đem nàng ca miệng lấp kín, nào có loại này gấp không chờ nổi giúp mội mội thừa nhận hành vi phạm tội ca ca đâu. Nàng nghiêm trọng hoài nghi nàng nương sinh cái này ca ca thời điểm, đem hắn đầu góc rừng ở nhau thai một khối vứt bỏ. Không, không có khả năng. Đi. Mặt sau cái kia đi tự có vẻ có chút mơ hồ, đối mặt như vậy nhiều người chỉ ra chỗ sai, triệu thành hổ cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Hắn nhìn không được nhìn về phía bà bảo. Ba tuổi tiểu cô nương so ở đây tất cả mọi người muốn thấp bé, triệu thành hổ tính đám hài tử này tương đối lớn tuổi đại ca ca. Bảo bảo cái đầu cũng liền ở hắn phần eo độ cao, mặc dù lúc này xuyên tam kiện siêm y trong đó một kiện vẫn là hiện béo hậu áo lông, nàng nhìn qua như cũ nhỏ nhỏ gầy gầy. Bởi vì vừa mới chụp đau bàn tay duyên cớ, bảo bảo đôi mắt hiện tại còn lóe nước mắt, hốc mắt bốn phía hồng hồng, liên quan đỉnh tiểu chóp mũi cũng lộ ra phấn hồng sắc, nhìn qua đáng yêu lại đáng thương. Như vậy mềm không rắc rưởi tiểu nha đầu có thể chụp đoạn một thân cây. triệu thanh hổ cảm thấy nàng một cái tát đi xuống đừng đem chính mình lòng bàn tay chụp đau liền rất không tồi hắn lại lần nữa khẳng định ý nghĩ của chính mình cảm thấy nhà mình ngội tử liên hợp một đám người muốn đem hắn chỉ số thông minh ném xuống đất cọ sát cọ sát bất quá hắn như vậy thông minh nam hải tử khẳng định là sẽ không nghe lời nói của một phía hắn tin tưởng chính mình đấu góc. rốt cuộc ai chụp chiết thụ thành thành thật thật đứng ra thừa nhận đi vô lại một cái ba tuổi con bé Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Triệu thành hổ hung hãn mà nhìn bốn phía tiểu đệ tiểu nội nhóm, nghiêm túc nghiêm túc mà nói, các ngươi nhìn xem, đều mau đem khóc bao lộng khóc, ta đều thế các ngươi e lệ. Chính là khóc bảo lộng chết. Chính là nàng. Triệu tiểu mai cấp nhảy nhót lung tung, nàng cảm thấy nàng ca buồn đã chết, một chút đầu vóc đều không có. Thật là ta lộng chết. Bảo bảo cũng có chút khóc không ra nước mắt. sớm biết rằng chính mình ở thế giới này bàn tay vàng là lực lớn vô cùng nàng mới sẽ không hưng phấn mà chụp cây táo đâu hiện tại hảo như vậy nhiều người thấy tưởng chống chế đều không được nàng khả năng lại cấp trong nhà trọ phiền thoái. nghĩ nghĩ nguyên thân tuyến lệ lại có chút không chịu không chế bảo bảo chạy nhanh dùng tay xoa xoa đôi mắt nàng như vậy lực lớn vô cùng nữ hán tử sao lại có thể trước mặt người khác anh anh anh đâu không nghĩ tới nàng này phúc đáng thương bộ dáng Làm một ít người càng thêm không tin thụ là nàng trục chiết. Khóc bảo, có phải hay không có người uy hiếp người? Ngươi đừng sợ, ta cho phép ngươi gia nhập chúng ta thôn hạ câu tam đại đội đường sắt đội du kích tiểu binh phân đội. Đội du kích viên nên không sợ bất luận cái gì ác thế lực uy hiếp. Ngươi yên tâm lớn mật mà nói ra cái kia uy hiếp người của ngươi. Đảng cùng đồng chí đều sẽ bảo hộ ngươi. Triệu Thanh Hổ đem chính mình bộ ngực chụp mà bạch bạch làm vang, bởi vì quá mức kích động. Gương mặt đều trở nên đỏ bừng. Hắn cảm thấy chính mình không hề chỉ là xử lý một thân cây bị chụp chết sự tình, mà là ở diện trừ đội sản xuất tà ác thế lực, lập tức cùng chân chính đội du kích viên rửa vào càng gần. Bảo bảo có chút mộng bức mà nhìn hắn, có chút theo không kịp hắn mạch náo tiết ấu. Như thế nào đơn giản như vậy một sự kiện, ngay cả đội du kích cùng ác thế lực đều cấp dọn ra tới đâu. Triệu Thanh Hổ Cha cùng nương thật là cho ngươi lấy sai rồi tên. Ngươi hẳn là kêu triệu thành heo mới đúng. Triệu tiểu mai đã khí tạc, nàng một chút đều không nghĩ thừa nhận cái này so heo còn buồn người là nàng ca ca. Lớn mật. Triệu thành hổ đối với mội mội nộ mục trận lên, này nhà ai phá muội mội a, không thể muốn. Đại nhân lại đây. Đại nhân thấy, làm sao bây giờ, chúng ta chạy không chạy. Mấy cái mắt sát hải tử thấy mấy cái đại nhân Triệu bọn họ đi tới, tức khắc hoảng loạn lên. Một hồi huynh muội huyết tưởng tiết mục cũng bởi vậy tạm thời rơi xuống màng che. Các ngươi mấy cái hải tử làm cái gì đâu? Ai? Này cây như thế nào chết? Các ngươi ai làm? Đây là quốc gia tài sản có biết hay không? Đáng tiếc không chờ bọn họ chạy trốn, đã bị mấy cái đại nhân bắt được. Thôn hạ câu đội sản xuất tổng cộng liền 100 nhiều hộ nhân ra. Ở tại này một mảnh tam đại đội có 37 hộ gia đình, trên cơ bản đều nhận thức. Nhà ai hải tử trông như thế nào, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Mặc dù bọn họ hiện tại chạy, nhưng cái đó đã nhìn đến bọn họ đại nhân cũng có thể đem bọn họ một đám bắt được tới. Một đám củ cải nhỏ giống như là đánh bại trận tù binh giống nhau, khéo khéo mà đi theo đại nhân phía sau. Mấy cái vào núi nhặt tuổi lửa đại nhân còn đem kia cây bẻ gãy cây táo khiên thượng, một khối đi tới đại đội bộ. phá hư nhà nước tài sản ở cái này niên đại còn xem như tương đối nghiêm trọng một sự kiện, nguyên bản trên mặt đất làm việc hải tử gia trưởng đều bị đại đội trưởng cấp kêu lên tới. Sơn khôn tức phụ, bọn họ nói này cây là người khuê nữ trúc chiết. Sơn khôn là chân ba tên, ở cái này xa xôi tiểu địa phương, mọi người đều thói quen dùng đường ra tên của nam nhân tới xưng hô hắn tức phụ, thẳng hô nữ nhân tên, đó là đồng tính cùng cực thân cận nhân tài có thể làm. Đánh giám Từ phán hảo vừa nghe nhi tử khuê nữ gây chuyện, dọc theo đường đi lo lắng xuất ruột, khuê nữ thân mình còn không có hảo toàn đâu, cũng không biết rốt cuộc ra chuyện gì, cư nhiên náo tới rồi đội thượng. Vừa đến đại đội bộ, nàng liền chạy nhanh ở một đám trong bọn trẻ tìm được nhà mình kia một đôi nhi nữ. Nhi tử là cái thiết cốc lốc, biểu tình nhìn qua còn có chút kích động cao hứng, từ phán hảo trực tiếp xem nhẹ cái kia khờ nhi tử, nhìn về phía một bên nữ nhi, này vừa thấy đến không được. từ phán hảo tâm trực tiếp nhảy tới cổ họng ban ngày ra cửa thời điểm khuê nữ còn hảo hảo đâu hiện tại hốc mắt đỏ rực chốt mũi đều bị xoa thành phấn hồng sắc hiển nhiên là vừa đã khóc một hồi bộ dáng nàng đang chuẩn bị qua đi hỏi khuê nữ vì cái gì khóc có phải hay không bị khi dễ đại đội trưởng liền nói ra như vậy một hồi lời nói nhưng không đem nàng cấp khí tạc nhà ngươi ba tuổi hài tử có thể đem một cây như vậy thô thủ cấp chụp chết đâu ngươi sinh chính là hoa vẫn là dịu a Từ phán hảo đánh đá toàn đội sản xuất có tiếng, đặc biệt là ở giữa gìn nhà mình khuê nữ chuyện này thượng, nàng quả thực chính là gặp thần sát thần, gặp ma chu ma kẻ điên. Nhớ năm đó trong thôn có cái bà nương nói xấu, ám phúng từ phán hảo ở cái này sinh non khuê nữ trên người hoa như vậy nhiều lương thực tinh khả năng ném đá trên sông. Từ phán hảo mẹ chồng nàng dâu hai nghe nói sau, vứt bỏ hiềm khích, hai người thay phiên ở cái kêu bà nương cửa nhà chửi bậy, liên tiếp nửa tháng. Thẳng đến cái kêu bà nương ra thật sự là chịu không nổi, không chỉ có làm miệng tiện tức phụ ra tới xin lỗi, còn bồi từ phán hảo 2 cân gạo kê cùng 20 cái trứng gà, chuyện này mới tính qua đi. Các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta cô nhi quả phụ dễ khi dễ, cái gì dơ sú đều hướng ta khuê nữ trên người bác, sơn khôn à, ngươi như thế nào đi như vậy sớm à, ngươi tức phụ cùng khuê nữ đều phải bị người làm tiện đã chết, ngươi mau mở to mắt nhìn xem đi. lại không được liền đem ta nương hai mang đi chúng ta đi ngầm bồi người, cũng không cần chịu loại này oan uổng khí a từ phán hảo trực tiếp một mông ngồi dưới đất đôi tay chủ y mà trên chân giày đều bị nàng đập rớt nương bảo lực cùng bảo bảo bị này biến cố doãn ốc chạy nhanh chạy đến mâu thân bên người muốn đem nàng nâng dậy tới bảo bảo trong lòng nhất ảo não tuy rằng không phải xuất từ bản tâm nhưng hiện tại cái này phiền thoái xác thật là nàng mang đến sơn không thẩm Ngươi nói không sai, này cây tuyệt đối không phải khóc, không đúng, này cây tuyệt đối không phải bảo bảo trụ chết, ta cho ngươi làm chứng. Triệu Thành Hổ đứng ra, Sơn Khôn thẩm cùng hắn giống nhau đều là người thông minh, tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này lừa ngốc tử nói. Nói, hắn nhìn mắt đại đội bộ mấy cái cán bộ, những người này hảo bồn a, như thế nào lên làm cán bộ. Sơn Khôn tức phụ, người trước đứng lên hảo hảo nói chuyện, chúng ta cũng chưa nói này cây nhất định là bảo bảo lộng chết nha. Đại đội bộ mấy cái cán bộ nhìn đến từ phán hảo la lối khóc lóc cũng là một trận đau đầu, đặc biệt là đại đội trưởng Trân Sơn Phong, hắn tính lên vẫn là Trân Sơn khôn không cùng Chi Đường Ca, hai nhà quan hệ họ hàng, từ phán hảo ở đại đội bộ khóc ngáo, chuyển ra đi nhân ra cũng sẽ chọc hắn cuộc sống, nói hắn khi dễ thủ tiết vợ của huynh đệ. Kỳ thật ở đây này đó đại nhân cũng không tin thủ là bảo bảo lộng đoạn, bởi vì ở bọn họ xem ra, bảo bảo căn bản không có khả năng làm được. như vậy thô thụ trong thôn cường tráng nhất thanh niên cũng chưa dũng khí nói chính mình một cái tát có thể chuộc chiết huống chi là một cái năm ấy ba tuổi sinh non lại gầy yếu tiểu nữ hài đâu bọn họ càng nguyện ý tin tưởng là một đám hài tử nghịch ngợm hợp lực đẩy ngã tiếc cây sau đó đẩy cho nhất tuổi nhỏ không hiểu chuyện hài tử ai oan uổng ta cháu gai tới lưu ta muội cũng nghe tới rồi tiếng gió cầm băng cỏ heo dao cầu hấp tấp mà vọt tới đại đội bộ tới Vừa thấy đến vị này hung hãn lao thái thái, ở đây vài vị cán bộ đầu thần kinh đều bắt đầu thỉnh thịch luận ngẻ. Được, toàn đội sản xuất nhất trọc không được hai cái người đàn bà đánh đá tề tiểu. Mãi, muội nhưng lợi hại, một cái tắt liền đem thụ trục chết nương nói không sai, muội trắng mà có thể đả đảo một con trâu đâu. Chân bảo lực còn không có trải vớt rõ ràng chẳng huống nhìn thấy mãi mãi cũng lại đây, hương phấn mà đối lao thái thái nói. ngươi cái thiếu tâm nhãn ngoạn ý nhi. Lão thái thái hướng về phía Tôn Tử cái hốt tới một chút, mẹ chồng nàng dâu hai thực mau trao đổi một ánh mắt, biểu tình trong nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. Người khác nói có thể không tin, nhưng là chính mình nhi tử, Tôn Tử nói không thể không tin a. Mẹ chồng nàng dâu hai đều biết, đứa nhỏ này đầu óc gờ, căn bản không hiểu gật người, hơn nữa bảo lực đối cái này, muội muội yêu thương cũng không so các nàng tới thiếu, tuyệt đối sẽ không giúp đỡ người ngoài hố chính mình muội muội. Hắn sẽ nói như vậy, khẳng định là bởi vì hắn thấy được bảo bảo trụ kia cây, sau đó không lâu, kia cây liền ngã xuống. Đừng nhìn mẹ chồng nàng dâu hai cho nhau xem đối phương không vừa mắt, nhiều năm như vậy xuống dưới, ăn ý vẫn phải có, vừa mới ngưng trọng biểu tình chỉ xuất hiện trong nháy mắt, ở người ngoài còn không có phát hiện thời điểm, hai người liền lại lộ ra càn quấy người đàn bà đanh đá tương tới. Như vậy thô thân cây, đừng nói ba tuổi hoa hoa, hai cái đại nam nhân đều không thấy được có thể đều chụp đoạn, Chiếu ta nói, này cây đã sớm đã bị đục giống, các ngươi nhìn nhìn, có phải hay không một đống lô sâu đủ, ai u này ngọn cây đều khô quát như vậy giòn, khẳng định là thân cây bị đục giống, hút không tiếp nước duyên cơ à. Lao thái thái chỉ vào kia cây đoạn thụ trận tròn mắt nói dối. Đội thượng cán bộ nhìn kia đoạn mới mẻ vết nước, một văn hợp mật, nào có cái gì lô sâu đục đâu, đến nỗi ngọn cây khô quát Cái này mùa cây táo lá cây đều rơi xuống không sai biệt lắm, thanh giòn quả táo đều đã phơi cởi hơi nước, trở nên đỏ bừng khô quắt ngọn cây tự nhiên cũng không giống phía trước như vậy tươi mới rất rộng. Chính là không có ta cháu gái chụp kia một chút, này cây cuối cùng cũng chết rớt, hơn nữa ta cháu gái từ đâu ra sức lực chụp đoạn này cây đâu. Liên tính là đục giống chết thụ, nàng về điểm này lực đạo cũng chỉ đủ cấp vỏ cây cào cào ngứa, chiếu ta nói. Sớm tại ta cho gái chụp này cây phía trước, thân cây đã bị hài tử khắc cấp đâm chết. Cái này cách nói đảo còn có điểm đạo lý, còn cấp mấy cái cán bộ mở ra ý nghĩ. Giá quả lâm chiêu hài tử thích, các đại nhân ở trích giá quả thời điểm cũng sẽ lưu lại một bộ phận, cấp bọn nhỏ đỡ thèm bất quá bọn họ đều giáo dục quá hài tử, không thể leo cây, bởi vậy vì ăn đến trái cây, rất nhiều nghịch ngợm hài tử đều sẽ đi lay động thân cây. hoặc là cầm thật dài nhánh cây kích thích tán cây có lẽ sớm tại bảo bảo trụ kia một chút phía trước thân cây cũng đã bị đâm chặt đứt các ngươi ai đâm quá kia cây chân sơn phong nghiêm túc hỏi ta chân bảo lực nhấc tay động tắc nhưng tích cực lớn nhỏ hai cái quả phụ đều không có ngăn lại hắn ở hắn lúc sau lại lục tục có mấy cái hải tử dơ lên tay tới bọn họ cũng không có nhận định quá ai chỉ có thể lấy nào cây quả táo tiểu hai tử cũng chưa định tính Trong chốc lát đâm một chút này cây, trong chốc lát lại đi riêu kia cây, không chỉ có là vì ăn, càng là vì chơi. Đương đội trưởng đưa ra vấn đề này thời điểm, kỳ thật rất nhiều hài tử đều đã nhớ không rõ chính mình có hay không đâm quá kia cây. Chân bảo lực biểu hiện quá tích cực, không giống như là nhận sai, càng như là đứng ra làm anh hùng. Mấy cái hài tử chịu hắn cảm nhiễm, mặc kệ chính mình có hay không đâm quá kia cây, đều tích cực nhấc tay, sợ chính mình so người khác chậm một phách. Chân Sơn Phong liếc mắt một cái nhìn lại, hơn phân nửa số hải tử đều thừa nhận chính mình đâm quá kia cây. Thật là hảo thảm một thân cây a! Trần Sơn Phong không trải qua ở trong lòng cảm thán một câu. Cũng không liên quan nhà ta hải tử sự a, bọn họ hôm nay mới đi dã quả lâm chơi, không chuẩn mấy ngày hôm trước cũng có hải tử đi nơi đó trích trái cây, đụng phải này cây đâu, kia phiến cánh rừng như vậy lại, mỗi ngày người đến người đi, ai biết thụ là ai đâm chết. Những cái đó hải tử gia trưởng thấy thế cũng sốt ruột, sôi nổi đứng ra cho chính mình hải tử giải vây. Hiện tại xem xuống dưới, bảo bảo hiểm nghi ngược lại là nhỏ nhất, ở đây sở hữu đại nhân đều nhận định, sớm tại nàng động thủ phía trước, thủ đã bẻ gãy. Chỉ có bảo bảo biết, ở nàng động thủ thời điểm, tia cây còn rắn chắc thực. Một đám gia trưởng phía sau tiếp trước mà thế nhà mình hải tử biện giải, trong phòng cái cỏ ồn ào, mấy cái cán bộ đầu đều bị niệm đau. Kỳ thật lộng đoạn cây táo chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, này vốn chính là một mảnh vô chủ cánh rừng, sau lại làm cơm tập thể thời điểm mới bị về vì bọn họ đại đội tài sản. Đối với người nhà quê tới nói quan trọng nhất vẫn là đồng ruộng cùng hoa màu, kia một mảnh quả lâm vẫn luôn ở vào không người quản lý trạng thái, mỗi một năm có thể sản nhiều ít trái cây, toàn xem vật khí. Mặc dù không có nhân vi chém thương cây ăn quả, mỗi một năm trong rừng cũng sẽ có cây ăn quả bởi vì sâu bệnh chờ nguyên nhân chết. Hiện tại rốt cuộc là ai lộng đoạn cây ăn quả sự tình chính là một đống sổ sách lung tung, căn bản lý không rõ suy nghĩ, đem sự tình đầy ở một cái ba tuổi hài tử trên người khẳng định là không đáng tin cậy. Nói nữa, chân ra tình huống đặc thù, chân lão gia tử là quốc gia nhận định liệt sĩ, chân sơn khôn năm đó cũng là vì cấp toàn đội xã viên lộng tới lương thực mới bị gấu mù lộng chết. Trong thôn rất nhiều người đều đến thừa này phân tình. Đối với chân gia nhóm người này, người già phụ nữ và trẻ em, bọn họ chỉ có nhiều hơn giúp đỡ, sao có thể hãm hại đâu. Chuyện này đội thượng còn sẽ điều tra, về sau bọn nhỏ đi giã quả lâm lộng trái cây tiểu tâm chút, muốn ăn trái cây, liền lấy trường nhánh cây khải, đừng lại đâm thụ. Chân Sơn Phong cảm thấy khiến cho chuyện này qua đi đi, dù sao giã quả lâm như vậy nhiều cây giã cây ăn quả. Nhà nước đều không có ký lục quá kỹ càng tỉ mỉ con số, bất quá lời nói không thể nói như vậy, hắn cũng đến cấp này đó hài tử để cái tỉnh, về sau không cần lại lăn lộn những cái đó đáng thương cây ăn quả. Vừa nghe đội thượng không tính toán truy cứu, ở đây sở hữu đại nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Náo loạn như vậy một hồi, xem đem nhà ta bảo sợ tới mức. Từ phán hảo vừa thấy việc này đi qua, lập tức thu làm nước mắt, vỗ vô, vô mông từ trên mặt đất đứng lên. biến sắc mặt tốc độ cực nhanh viễn siêu tạc kỹ mẹ chồng nàng dâu hai ở ngay lúc này đột hiện ra ăn ý không đợi đội thượng cán bộ lên tiếng tự giác đi đến kia cây đoạn thụ tán cây chỗ lửa khởi trên ngọn cây linh tinh mấy viên quả táo nhét vào trong túi sau đó mang theo hai trận mắt há hốc mồm hài tử về nhà đi thôn cán bộ lại là một trận thần kinh nao thình thịch chân ra có như vậy hai cái người đàn bà đánh đá chỉ sợ người khác tưởng hãm hại đều hãm hại không được đâu chương 77 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng 4. Lâm Nhụy không nghĩ tới, chính mình cư nhiên trọng sinh về tới năm tuổi này một năm, thanh tỉnh sau nàng mở mịt nhìn cũ nát nóc nhà cùng loang lổ mặt tường, ý thức dần dần thu hồi, nàng bụng mặt, áp lực mà khóc giống lên. Trọng sinh trước Lâm Nhụy đã là một cái nữ hài mâu thân, trưởng phu chân bảo lực là cái nãi bảo, mẹ bảo, muội bảo nam, hắn đối trong nhà kia mấy người phụ nhân đều thực hảo. Duy độc nàng, cái này thê tử cùng chính mình nữ nhi là ngoại lệ, hắn luôn là lựa chọn ủy khuất các nàng mẹ con, chỉ vì làm kêu ba nữ nhân thư thái, nàng thậm chí hoài nghi, ở trượng phu trong lòng chưa từng có các nàng hai mẹ con vị trí. Đã từng ân ái, tựa hồ đã sớm bị hôn sau chuyện nhà, tuổi gạo mắm muối tiêu ma hầu như không còn. Kỳ thật cha mẹ mới vừa cho nàng định ra việc hôn nhân này thời điểm, lâm nhụy trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Chân gia chỉ có như vậy một cái nam đinh, đây là hoàn cảnh xấu, cũng là ưu thế, hoàn cảnh xấu ở chỗ nhà này sức lao động thiếu, ở nông thôn thực dễ dàng bị người ta khi dễ, nhưng chân ra ở địa phương là họ lớn, trưởng đội sản xuất cùng chân ra còn có thân thích quan hệ, điểm này đủ để đền bù này bộ phận khuyết tật. Ưu thế liền càng không cần phải nói, chỉ có một nam đinh, tự nhiên liền không có người tranh đoạt tài sản, tương lai chân ra hết thảy, đều sẽ là chân bảo lực. Chân bảo lực sẽ không nghiệm thư, thư bắt đầu đi học khởi liền hàng năm lớp đế, chỉ niệm xong tiểu học liền không có tiếp tục đi xuống nghiệm, hơn nữa chân bảo lực phản ứng cũng có chút trì độn, cái này làm cho người trong thôn một lần hoài nghi hắn đầu góc có vấn đề. Tư phán hảo tính cách hiếu thắng, ở phát hiện nhi tử sẽ không niệm thư sau nhanh chóng quyết định đưa hắn đi một cái thợ một nơi đó đi học tay nghề, Ngươi còn đừng nói, cái này trì độn đến tiểu tử phá lệ trầm ổn. Chịu được học tay nghề giai đoạn trước luyện tập cùng tịch mịch Hắn có thể liên tục mười mấy giờ không ăn không uống Chỉ vì tạo hình hảo một cái vật trang trí Dạy hắn sư phó cố ý tăng tư Nhưng chân bảo lực tại đây một phương diện suy một ra ba Chỉ cần nghiên cứu một đoạn thời gian Là có thể đem sư phụ già không muốn giáo nào đó tay nghề hiểu rõ Chờ hắn xuất sư thời điểm Bản lĩnh đã vượt qua dạy hắn sư phó Chân bảo lực điêu tượng Phật đặc biệt hảo Có lẽ cùng hắn bản nhân tính cách có quan hệ, từ trong tay hắn từng giọt từng giọt tạo hình ra tới tượng Phật phá lệ cổ xưa đại khí, ánh mắt bình thản vừa thấy chính là cùng thế vô tranh, siêu thoát thế tục Bồ Tát diện mạo Cải cách mở ra sau, tới chân bảo lực nơi này thỉnh tượng Phật người càng ngày càng nhiều, giá cả cũng càng ngày càng cao. Đối với người nhà quê tới nói, có thể hay không niệm thư khởi khi cũng không như thế nào quan trọng, có thể có một cái kiếm tiền tay nghề kia mới là lâu dài nghề. Mặc dù chân bảo lực trên người còn có rất nhiều hoàn cảnh xấu, Tỉ như nhà hắn kia hai cái bắt danh bên ngoài mãi mãi cùng lao nương, lại tỷ như hắn cái kia bệnh tật, rất có khả năng yêu cầu dựa hắn dưỡng cả đời thân ngoại tử, này như cũng không thể ngăn cản hắn trở thành trong thôn rất nhiều người muốn hảo con rể Tại đây phân kiếm tiền năng lực trước mặt, có chút hoàn cảnh xấu đều biến thành ưu thế. Hắn buồn, hiện tại người khác cảm thấy hắn đó là thành thật hàng hậu, sẽ không tàng tâm nhãn. Hắn có cái đánh đá lao nương cùng nãi mãi hiện tại người khác cảm thấy hai trọng bà bà bản lĩnh đại, sẽ không làm người ngoài chiếm bọn họ tiện nghi, đến nỗi bệnh tật muội mội liền càng thêm không sao cả, dù sao cũng liền nhiều một đôi chiếc đũa sự, tổng so với kia chút mông phía sau đi theo một chuỗi dài đệ đệ mội mội muốn môi sống nam nhân hào đi. Dưới tình huống như vậy, người nhà họ Lâm xuất hiện. Lại nói tiếp, Lâm ra cùng chân già sâu xa ở hai đứa nhỏ lúc còn rất nhỏ cũng đã tồn tại. Năm đó lâm nhụy phụ thân cũng là vào núi săn thú thanh tráng niên chi nhất, hắn cùng mặt khác vài người đi theo chân sơn khôn, gặp được gấu mù thời điểm, bọn họ mấy cái đã sớm bị gấu đen rít gào dọa đến chân mềm, vẫn là chân sơn khôn ỉ vào có bao nhiêu năm săn thú kinh nghiệm, cùng đói cực kỳ gấu mù chu toàn thật lâu, tìm được cơ hội thọc bị thương gấu đen bụng, cho bọn họ phản công dũng khí, hơn nữa mặt khác mấy cái săn thú tiểu đội nghe được động tĩnh chạy tới hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ mấy cái. Đều sẽ trở thành gấu đen đồ ăn Nghiêm khắc lại nói tiếp Trân Sơn Khôn xem như bọn họ nửa cái ân nhân Năm đó bọn họ nâng gấu đen Cùng Trân Sơn Khôn thi thể xuống núi thời điểm Lâm nhụy phụ thân Lâm kiến nghiệp Từng khóc lóc hướng từ phán hảo bảo đảm Sẽ đem Trân Bảo Lực cùng nàng Trong bụng đứa bé kia làm như chính mình Hài tử giống nhau đối đãi. Hắn có một cái nữ nhi Tương lai hắn muốn đem cái này nữ nhi gả cho Trân Bảo Lực Báo đáp Trân Sơn Khôn đơn tình Bất quá kia đều là ở kích động dưới tình huống lời nói, lúc ấy nạn hạn hán cũng còn không co qua đi, mọi người cũng không biết có thể hay không tồn tại chịu đựng kia một hồi nạn hạn hán. Lâm Kiến Nghiệp nói những lời này đó, từ phán hảo tự nhiên không có để ở trong lòng. Lúc sau mấy năm, kia mấy năm nhân sắc thật đối chân ra cô nhi quả phụ nhiều có trợ giúp, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, từ phán hảo vẫn là một người tuổi trẻ quả phụ, vì tránh cho người khác nói xấu. cũng vì lấp kín nhà mình nữ nhân càng tới càng hoài nghi tâm thái chậm rãi bọn họ hỗ trợ số lần lâu biến thiếu lâm kiến nghiệp ở chân bảo lực tiền đồ sau bỗng nhiên nhắc lại năm đó miệng hô nước cũng bị không ít người chửi thầm dụng tâm bất lương bất quá lâm nhụy bản nhân sắc thật xem như trong thôn tương đối ưu tú nữ hải chi nhất nàng bộ dáng xinh đẹp tính cách tự nhiên hào phóng hơn nữa vẫn là trong thôn ít có niệm sòng sơ chung nữ hải lâm gia hải tử nhiều gánh vác cũng nhiều Lâm Nhụy từ lúc còn rất nhỏ khởi liền bắt đầu hỗ trợ làm việc nhà, mỗi năm trường học nghỉ, còn sẽ xuống đất kiếm công điểm. Ở rất nhiều người xem ra, loại này thông tuệ cần lao nữ hài tử, là tốt nhất tức phụ người được chọn. Lưu Tam Muội cùng từ phán hảo đối Lâm Nhụy cũng là vừa lòng, đặc biệt nghe nói Lâm Nhụy thành tích thực hảo, chỉ là bị gia đình trì hoan sau, liền đối nàng càng thêm vừa lòng. Mẹ chồng nàng dâu hai đều hy vọng cưới một cái thông minh con dâu. Trung hòa một chút nhi tử buồn đầu góc Các nàng cũng không so đo Lâm kiến nghiệp có phải hay không có tiểu tâm tư An bài hai đứa nhỏ thấy một mặt Ở nhi tử cũng vừa lòng Cái này cô nương dưới tình huống Đồng ý việc hôn nhân này Mà Lâm nhụy bản nhân Ở ở chung vài lần sau Cũng cảm thấy thành thật thuần phát chân bảo lực Là chính mình có thể lựa chọn tốt nhất quy túc Mới vừa kết hôn đoạn thời gian đó Lâm nhụy xác thật cảm thấy Chính mình lựa chọn không có sai Chân Bảo Lực tuy rằng ăn nói vụng về chút, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hắn thắng ở tính tình hảo, không giống trong thôn rất nhiều nam nhân, ở bên ngoài không như ý liền về nhà đánh lão bà, nơi trốn ở nữ nhân trên người xì hơi. Hai người nhất muốn tốt kia đoạn thời gian, Chân Bảo Lực thậm chí còn sẽ cho nàng đảo nước rửa chân, hai người ở một cái chậu rửa chân rửa chân. Nhưng thời gian dài, Lâm Nhụy liền cảm nhận được đến từ bà bà cùng cô em trông áp lực. Lâm Nhụy tính quá. Dựa theo nàng trượng phu mỗi tháng đều tốt vật trang trí số lượng cùng bán ra giá cả, một tháng ít nhất có thể tránh hơn 100 khối, ở công nhân người đều thu vào cũng liền 340 thập niên 80 sơ, cái này thu vào có thể nói tương đương cao. Nhưng mỗi tháng, trượng phu giao cho nàng trong tay tiền công chỉ có 60 khối, lâm nhụy biết, dư lại tiền đều bị bà bà cầm đi. Nàng cũng không phải một cái keo kiệt người, bà bà thủ tiết nuôi lớn trượng phu không dễ dàng. Tuy rằng hiện tại bọn họ có chính mình tiểu gia, cũng nên hiếu thuận trưởng bối, trừ bỏ bà bà cùng ngãi nãi, ô hiếu mội mội cũng là bọn họ gánh nặng, này đó sớm tại lâm nhụy gả tới thời điểm, cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng bà bà lấy đi kia bộ phận tiền thật sự là quá nhiều, cái này làm cho lâm nhụy trong lòng thực hợp hẫng. Chuyện này, chỉ là ở nàng trong lòng chôn một cái lôi, bởi vì mới vừa gả lại đây không lâu duyên cớ Lâm Nhụy cũng ngượng ngùng cùng trượng phu nhắc tới tiền về ai quản vấn đề này. Lúc ấy nàng nghĩ, dù sao bà bà liền một đôi nhi nữ, liền tính tiền tới rồi bà bà trong tay, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ là của bọn họ. Mâu thuẫn bùng nổ điểm ở nàng mang thai về sau. Tân hôn chi sơ, Lâm Nhụy cùng trượng phu cảm tình thực không tồi, bởi vậy ở mới vừa gả tới trước nửa năm, nàng liền có mang hài tử, lưu tam Muội cùng từ phán hảo đều là cường thế tính cách, cũng bởi vì như vậy. Mẹ chồng nàng dâu hai đã từng nháo thực không thoải mái, có lẽ là nhận thức đến chính mình không đủ chỗ, ở cùng cái này cháu dâu, con dâu câu thông thời điểm, hai người càng nhiều là thông qua tôn tử, nhi tử cái này người trung gian miệng. Cái này không thể ăn, đối hải tử không tốt. Cái này không thể xuyên, dễ dàng lạc hải tử. Nghe trượng phu chưa từng đình chỉ dặn do cùng mệnh lệnh, lâm nhụy miễn bản có bao nhiêu bực bội, vĩnh viễn đều là hải tử hải tử. giống như nàng đứa nhỏ này mẫu thân chỉ là một cái dùng để sinh hải tử công cụ dường như càng làm cho nàng chịu không nổi chính là nàng mang thai trong lúc trượng phu càng thêm thường xuyên đề cập một cái tử ta muội muội rõ ràng là nàng mang thai nhất yêu cầu quan tâm thời điểm bệnh ưởng ưởng cô em chồng lại luôn là phái đi trượng phu đi giúp nàng mua đồ vật tuy rằng mua tới vài thứ kia cô em chồng sẽ tự giác mà hướng nàng nơi đó đưa một ít Nhưng này cũng không thể đánh mất lâm nhụy trong lòng tào ý. Phí chính là nàng trượng phu thời gian, hoa chính là nàng trượng phu cấp bà bà tiền, ở trượng phu trong miệng, chính mình ngược lại còn muốn cảm tạ cái này cô em chồng, lâm nhụy trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn quất Càng làm cho lâm nhụy chịu không nổi vẫn là cái này cô em chồng tính tình. Nàng thích thoải mái hào phóng cô đương, nói chuyện làm việc sạch sẽ lưu loát, cố tình cái này cô em chồng là cái nước mắt bao. Thường thường lời nói còn chưa nói vài câu, nước mắt liền trước xuống dưới. Bà bà cùng trượng phu rất nhiều lần gặp được cô em chồng cùng nàng ở một khối khi đỏ hốc mắt, tuy rằng bọn họ đều không có chỉ trích nàng, nhưng lâm nhụy trong lòng cảm thấy, bọn họ khẳng định yên lặng nhớ một bút trướng, cảm thấy là nàng khi dễ cô em chồng. Ở lâm nhụy xem ra, đây đều là cô em chồng sử mắt dược, chính là vì ly gián bọn họ mẹ chồng nàng dâu, phu thê chi gian cảm tình. mười tháng sau lâm nhụy sinh một cái nữ nhi nàng tuy rằng có chút mất mát không phải nhi tử nhưng nhìn kia nho nhỏ một đoàn phấn thịt trong lòng cũng là cao hứng nói nữa bọn họ phu thê đều là nông thôn hộ khẩu hơn nữa không có công chức lại quá mấy năm còn có thể sinh nhị thai lâm nhụy xem bà bà đối cô em chồng yêu thương kính nhi cho rằng bà bà cùng mãi mãi đều không phải trọng nam khinh nữ người ai biết các nàng thích chỉ có cái kia ma ốm nàng sinh hải tử các nàng một chút đều không hiếm lạ lâm nhụy như thế nào đều quên không được chính mình mới ra ở cữ chuẩn bị làm điểm tiểu sinh ý muốn cho bà bà hỗ trợ chiếu cố hải tử khi trượng phu thuật lại những lời này đó ta muốn xen vào ta chính mình nữ nhi ngươi sinh hải tử chính ngươi quản đây là một cái đương mãi mãi người nên nói nói sao lúc ấy mới ra ở cữ lâm nhụy nghe thế câu nói tâm đều lạnh thấu nàng tự nhận là chính mình thoái nhượng cũng đủ nhiều Nàng đồng ý trượng phu lưu một bộ phận thu vào cho các nàng, đồng ý dưỡng cô em chồng cái này ăn không uống không người, gả đến chân ra trong khoảng thời gian này. Nàng đối trưởng bối hiếu thuận cung kiệm, đối trượng phu săn sóc quan tâm, nhưng ở những người đó trong mắt, nàng trước sau đều vẫn là cái người ngoài. Càng làm cho lâm nhụy trái tim băng giá chính là trượng phu lập trường, hắn giống như trước nay nhìn không thấy chính mình ủy khuất, chính mình hy sinh, ở trong mắt hắn. Mãi mãi lao mẹ cùng muội mội đều là chân thiện mị hóa thân, các nàng làm những cái đó sự, nói những lời này đó, ở hắn xem ra đều là bình thường. Lâm Nhụy cảm thấy, bọn họ bốn cái mới là người một nhà, chính mình cùng Nữ Nhi đều là cái kia ra người ngoài. Nàng cùng trượng phu cãi nhau, trượng phu còn hồ đồ hỏi nàng vì cái gì muốn cãi nhau. Lâm Nhụy bị chọc tức thu thập hảo hành lý ôm Nữ Nhi chuẩn bị về nhà mẹ đẻ, ai biết nửa đường đã xảy ra tai nạn xe cộ. Lại lần nữa tỉnh lại khi, nàng đã về tới năm tuổi này một năm. Lâm nhụy trong ổ chăn lại khóc lại cười, lâm giang nghèo, nàng cùng hai cái tỷ tỷ ở tại một gian trong phòng, nàng thậm chí không dám phát ra quá lớn thanh âm, chỉ có thể áp lực tiếng khóc cùng tiếng cười. Lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không tái giá cấp nam nhân kia. Ngoan bảo, cấp mãi mãi nhìn xem người tay, Lưu tam Muội vẫn là không thể tin tưởng nhà mình nhỏ nhỏ gầy gầy cháu gái có thể đem một cây tiểu hài tử eo thô cây táo cấp trục chiết, nàng thậm chí cảm thấy chính mình vừa mới vô căn cứ nói rất có đạo lý, có lẽ kia cây đã sớm chết, chỉ là khuê nữ chụp kia một chút vừa vặn đem nó chụp đảo. Nãi nãi, ta cảm thấy ta sức lực thật lớn thật lớn. Bảo bảo vươn tay, ở nãi nãi bên thai nhỏ giọng nói. Ân, ta bảo lợi hại nhất. Lao thái thái đau lòng mà nhìn cháu gái chụp hồng lòng bàn tay, có lệ mà khen hai câu. Đi mãi mãi nơi đó sát điểm rực du, về sau chúng ta không làm nguy hiểm như vậy sự, xem ngươi này tay nhỏ hồng, có phải hay không rất đau à? Lao thái thái thấu hướng bảo bảo lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi hai hạ. Có đôi khi hải tử kỳ thật cũng không cảm thấy đặc biệt đau, mà khi các đại nhân quan tâm người, đau lòng ngươi thời điểm, chính là sẽ đặc biệt muốn khóc, đau đớn giống như cũng sẽ tăng lên. Bảo bảo kia không biết cố gắng tuyến lệ, có lại lần nữa manh liệt dấu hiệu. Nàng đã từ bỏ, nàng khả năng đi không được mạnh mẽ nữ hán tử lộ tuyến, chỉ có thể thử phát triển một chút mạnh mẽ khóc bao loại này vừa thấy liền rất có mâu thuẫn mị lực con đường. Lưu Tam muội mang theo cháu trai cháu gái trở về chính mình kia non nửa biên sân, tư phán hảo còn lại là đứng ở nhà mình trong viện, nhìn trong đó một con mổ mỡ gà mái ma đào soàn soạn. Từ phán hảo nghĩ ban ngày trạm y tế đại phu nói những lời này đó, bảo bảo là sinh non nhi, vốn dĩ chính là vốn sinh ra đã yêu ớt, mấy năm nay nàng dưỡng như vậy tinh tế, cũng chỉ là miễn cưỡng bổ hồi một ít đấy mà thôi. Đại phu nói, trận này bệnh nặng đào giống hải tử thân thể, tuy rằng bề ngoài nhìn qua giống như đã hảo, nội tại lại là hư, cần thiết muốn trọng bổ trở về. Có điều kiện nói, tận lực cấp hải tử ăn chút thịt, thịt so trứng gà càng thêm bổ dưỡng. Từ phán hảo luyến tiếp dưỡng hơn nửa năm gà đẻ, nhưng này đó cùng nữ nhi thân thể so sánh với, đều không phải cái gì quan trọng đồ vật. Thơm quá! a! Chân bảo lực mang theo mội mội từ mãi mãi ra trở về, một tới gần nhà bếp, liền từ kẹt cửa nghe thấy được thịt gà mùi hương. Cho ngươi nãi đoan qua đi. Từ phán hảo mở cửa, bạch bạch tiên khí lập tức bừng lên, thịt gà mùi hương càng thêm bá đạo, nàng trong tay bưng một cái chén gốm, bên trong thả ba bốn khối thịt. chưa bỏ một khối ức gà thịt hơi chút thịt nhiều điểm ngoại, mặt khác mấy khối đều là cổ cùng gà giá thịt, cơ hồ đều là xương cốt. Từ phán hảo chính mình nhưng luyến tiếc ăn, nhưng là không thể không cho bà bà đưa, nàng sợ cái kia lão bà tử đến lúc đó đi ngầm cáo nàng hát trạng, làm nàng nam nhân cho rằng chính mình ngược đái hắn nương. Chân bảo lực nuốt nuốt nước miếng, bưng lên chén đặng đặng đặng chạy tới cách vách sân. Ngoan bảo, ta uống trước một chén canh nhuận nhuận bụng, Từ phán hảo một phen bế lên khuê nữ, nàng liền hầm non nửa khối thịt gà, dư lại những cái đó treo ở dâm mát chỗ hồng gió. Thịt gà số lượng hữu hạn, chỉ có thể sấn nhi tử không ở thời điểm làm khuê nữ trước khai cái tiểu táo. Đưa thịt gà lại đây làm cái gì? Một con gà rút mau đi nội tạng tổng cộng cũng liền như vậy điểm đồ vật, thân thể của ta cốt hào đâu, này đó thịt được ngay bảo bảo tới ăn. Hai nhà liền cách một bức tường. cách vách sát gà động tĩnh lao thái thái đã sớm nghe thấy được nàng biết này chỉ gà khẳng định là vì cháu gái mà giết ta tuổi này không thể ăn mang xương cốt đồ vật đến lúc đó tạp đã chết làm sao bây giờ ngươi chạy nhanh cho ngươi nương lấy về đi liền nói ta không ăn lao thái thái cự tuyệt kia một chén thịt nàng tuổi trẻ thời điểm ăn thịt số lần nhiều đi ngược lại là nàng ngoan bảo lớn như vậy mới hưởng qua vài lần thịt mùi tanh a nga chân bảo lực gại gai tóc lại bưng chén đi trở về. Chờ hắn về đến nhà thời điểm, nương cùng mội mội đã ngồi ở trên bàn cơm, trừ bỏ một mâm chắc thủy đồ ăn, còn có một chén nhỏ thịt gà canh. Nương! ngài nói ngươi cấp xương gà nàng muốn tập chết, nàng không cần. Chân bảo lực đem chén hướng trên bàn một phóng, sau đó gấp không chờ nổi ngồi ở chính mình vị trí thượng, đôi mắt sáng long lanh, liền chờ nương phân thị. Bang! Từ phán hảo cầm chiếc đũa, nghe song nhi tử nói, Đem chiếc đũa dựng thẳng cắm ở có chút tuổi tác, đã bắt đầu mục nát trên bàn. Với ai hiếm lạ nàng ăn giống nhau, không ăn đánh đổ. Nói xong, từ phán hảo bưng lên nhi tử lấy về tới kia chén thịt gà đi hướng nhà bếp, này đó thịt, lưu trữ cấp bảo buổi tối ăn. Ca, về sau truyền lời công tác tử ta đến đây đi. Từng có kinh nghiệm bảo bảo cảm thấy, mãi mãi nguyên lời nói khẳng định không phải như thế. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn cục lốc ca ca. muốn làm ơn hắn trường điểm tâm hắn như vậy không có chất lượng truyền lời thật sự trong lúc lơ đãng hủy hoại mãi mãi cùng nương thật nhiều ôn chương 78 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng năm đội trưởng không hảo chúng ta chân núi miếng đất kia bị bảo sáng sớm đại đội trưởng chân sơn phong mới vừa nâng lên tức phụ làm tốt đại cha tử cháo chuẩn bị uống điểm nóng hổi đồ vật ấm áp dạ dày bên ngoài liền chạy tới một tên mao đầu tiểu tử sao sao hù hù làm ầm ĩ lên gì mà là nông dân càn hoa màu là nông dân mệnh mà bị bảo kia cũng không phải là việc nhỏ chân sơn phong cũng không dành lo uống cháo buông chén mặc vào áo khoác liền đi theo báo tin tiểu tử chiều kia khối xảy ra chuyện địa phương chạy tới chân sơn phong ra đang tới gần đội sản xuất ngoại sườn vị trí chờ đến hắn đuổi tới chân núi thời điểm không ít xã viên đã nghe được tin tức chạy tới có chút trụ gần xã viên trong tay còn phùng chén thường thường uống thượng mấy khẩu sao lại thế này a chân sơn phong gần nhất vây quanh người chạy nhanh cho hắn nhường ra một cái tiểu đạo lúc này chân sơn phong mới thấy rõ bị bảo đồng ruộng thảm trạng nay một mảnh mà loại phần lớn đều là khoai lang bên cạnh mấy luống tới gần lạch ngòi mà loại cải trắng những cái đó lập tức liền có thể ngắt lấy cải trắng không cần phải nói bị gặm rơi rất tan tác cơ hồ không có một cái hoàn hảo bộ dáng chôn sâu dưới mặt đất khoai lang cũng không có thể may mắn thoát nạn Hơn phân nửa mẫu đất bị củng khởi, trên mặt đất nơi nơi đều là bị củng đi lên trai trai khoai lang, mỗi một cái mặt trên đều có bị dã thú cắn qua dấu vết. Trừ cái này ra, nay một mảnh đồng ruộng còn có rất nhiều hỗn độn dấu chân, nhìn qua không giống như là người, càng như là động vật. Đang chết lợn dừng lại xuống núi. Một cái kinh nghiệm lao đạo lão nhân hung tợn mà nói. Này đó lương thực đều là đại gia tài sản, lợn rừng đêm nay thượng ít nhất đạp hư mấy trăm cân khoai lang. Xóa nộp lên cấp nhà nước kia một phần, mỗi hộ nhân ra năm nay phân lương ít nhất đến thiếu phân một hai cân đâu. Nạn đói còn không có qua đi nhiều ít năm, ở bọn họ trong mắt, lương thực so hoàng kim còn muốn quý giá. Lợn rừng đều nhiều ít năm không có xuống núi. Bên cạnh phủng chén uống đại cha tử cháo người trẻ tuổi nói thầm một câu, bọn họ nơi này lương dựa núi lớn, ngày thường cùng những cái đó giã súc nước giếng không phạm nước sông, trên núi động vật rất ít sẽ xuống núi đạp hư lương thực. Năm đó nạn đói thời điểm, trên núi cũng tìm không thấy ăn, một ít xuất sinh kết bẹ kết đội xuống núi đi tìm đồ ăn, trong đó liền có lợn rừng đàn. Lúc ấy người đều đói điên rồi, đem trong đất về điểm này lương thực xem so tánh mạng còn quan trọng, trên núi xuất sinh muốn đặc hư, tự nhiên là phải dùng mệnh bảo vệ. Kia một lần phụ cận đóng quân đều xuất động, tổng cộng đánh chết 12 đầu thành niên lợn rừng, 6-7 đầu tiểu lợn rừng, con mồi đương nhiên cũng về quân đội sở hữu. Bất quá bởi vì lúc ấy trong đất số lượng không nhiều lắm lương thực bị đạp hư một ít, quân đội cấp để lại hai đầu tiểu lợn rừng, làm như bồi thường. Phàm là trải qua quá kia một hồi nạn đói người, đến nay đều đối lợn rừng mùi hương quyến luyến không quên. Cũng đúng là có kia một lần trải qua, đến sau lại sơn cùng thủy tận thời điểm, chân sơn khôn mới có thể đưa ra mang theo tráng lao động tiến vào núi sâu, nhìn xem có thể hay không chảo mấy đầu xúc sinh trở về. Bất quá bọn họ vũ khí không có quân đội đầy đủ hết, thể lực cùng hành động lực cũng so ra kém huấn luyện có tố quân nhân, thế cho nên cuối cùng tuy rằng bắt được một cái gấu mù cùng một ít tiểu con ngồi, lại cũng dẫn tới chân sơn khôn tử vong cùng một bộ phận nam nhân bị thương. Kia một lần trải qua làm tất cả mọi người ý thức được, ngọn núi này đã là bảo tàng, cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Thượng một lần quân đội không có đem đám kia xúc sinh chào sạch sẽ. Bọn họ còn tưởng rằng bộ đội bắt được như vậy nhiều lợn rừng, là đem toàn bộ lợn rừng đàn đều cấp bưng đâu. Đại đội trưởng, lần này chúng ta hẳn là làm sao bây giờ a Gặp được loại tình huống này, mọi người đều đem hy vọng ký thác ở chân sơn phong trên người. Người nhà quê đều biết lợn rừng loại này xuất sinh có bao nhiêu khó chơi, này đó xuất sinh hàng năm ở trên người lăn bùn lầy, thường thường ở trên nham thạch cọ sắt chính mình làng ra. Giống nhau dụng cụ cắt gọt căn bản chém không khai nó kia một thân thật dày khôi giáp, hơn nữa lợn rừng đầu gốc là một cây gân, mặc kệ chúng nó là bởi vì cái gì nguyên nhân xuống núi trộm gặm cây nông nghiệp, chỉ cần chúng nó nếm tới rồi ngọt lành giòn sảng khoai lang đỏ cùng cải trắng, liền tuyệt đối sẽ không bỏ. Qua dư lại những cái đó còn không có bị đạp hư lương thực. Lợn rừng cũng biết thứ gì ăn ngon, bọn họ vất vả trồng trọn hoa màu, có thể so trên núi cỏ dại mỹ vị nhiều. Chỉ sợ lần này lợn rừng xuống núi, tuyệt đối không phải là cuối cùng một lần. Trước đêm nơi này khoai lang đều đảo ra đi. Chân sơn phong mày nhăn thành một cái chữ xuyên, Hiển nhiên chuyện này làm hắn cảm thấy thập phần khó giải quyết. Này đó khoai lang cái đầu đều còn không lớn đâu, hiện tại đảo ra, đạp hư. Một ít lao nhân mặt lộ vẻ không tha, lại quá lớn nửa tháng, khoai lang cái đầu có thể đại một vòng, hơn nữa lúc này khoai lang đều còn tương đối trúc chắc. vị không đủ giòn sảng đến lúc đó dùng để làm khoai phấn ra phấn xuất cũng sẽ không rất cao kia cũng so với bị lợn rừng đạp hư tới hảo chân sơn phong thở dài nói nay một mảnh mà có chút thiên gần nhất một hộ nhà khoảng cách nơi này cũng có 3-40 mươi mét xa trước mắt còn không biết lợn rừng đàn rốt cuộc có bao nhiêu đại nhưng từ dấu chân cùng cả đêm bị đạp hư lương thực tới xem cái này lợn rừng đàn quy mô tuyệt đối tiểu không đến chạy đi đâu nếu là làm người nửa đêm thủ Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, sai khiến ai đều sẽ rước lấy câu ván hận. Mọi người vừa nghe Trân Sơn Phong nói, cũng biết hắn khó xử. Này đó xúc sinh thật là tao tiện đồ vật. Nhìn đây đất bị quật lên khoai lang, rất nhiều đều chỉ là bị cắn một ngụm, phỏng chừng tới rồi sau lại, lợn rừng đã không còn thuần túy là thỏa mãn bụng. Này đó bị lãng phí khoai lang, ít nhất cũng đến có gần trăm cân. Bọn họ càng đau lòng lương thực, cũng không thèm để ý này đó khoai lang bị lợn rừng găng quá. Quyết định đợi chút liền đêm này đó bị đạp hư một nửa khoai lang tất cả đều nhặt lên tới, tự đi có dấu răng những cái đó vị trí, dư lại toàn đội sản xuất phân, dù sao ăn không chết người. Trong khoảng thời gian này mọi người đều quản hảo tự ra hài tử, đừng làm cho bọn họ nơi nơi chạy loạn, đặc biệt là giã quả lâm kia một khối, trong khoảng thời gian này không cần lại đi. chân Sơn Phong dặn dò vài câu, sau đó vội vội vàng vàng chiều đại đội bộ chạy đến. Đội thượng có một chiếc xe đạp, là nhà nước tài sản, ngày thường đều đỗ ở đại đội bộ trong văn phòng, chân sơn phong đến đi công xã một chuyến, báo cáo lợn rừng xuống núi chuyện này. Như vậy khổng lồ lợn rừng đàn, bọn họ khẳng định là không đối phó được, lúc này, chỉ có thể thỉnh dân binh đội hoặc là phụ cận đóng quân ra tay. Hơn nữa trên núi Xuất Sinh cũng coi như là nhà nước tài sản, đến lúc đó lợn rừng xuống núi, bọn họ có thể hay không vì bảo vệ lương thực sát lợn rừng. Đây cũng là cái chuyện phiền thoái, hắn đến Quảng Công xã hỏi một chút xử lý chương trình, cũng không thể tại đây sự kiện thượng phạm sai lầm. Trọng sinh sau, Lâm Nhụy Hoa mấy ngày thời gian thích hướng chính mình năm tuổi thân thể, nàng kỳ thật đã không quá nhớ rõ thanh năm tuổi chính mình là bộ rắn gì, tận khả năng ít nói lời nói, nhiều làm việc, đảo cũng không có rước lấy người nhà hoài nghi. Ngay cả cùng nàng quan hệ nhất chặt chẽ hai cái tỷ tỷ cũng chỉ là cảm thấy mội mội trong khoảng thời gian này trầm mặc rất nhiều, căn bản không thể tưởng được, hiện tại ở mội mội trong thân thể, là một cái đến từ mười mấy năm về sau linh hồn. Lâm nhụy đại tỷ tên là Lâm Hoa, năm nay đã 11 tuổi, ở công xã Tiểu Học Niệm năm năm cấp, Lâm gia cha mẹ cùng ở nông thôn đại đa số nhân gia giống nhau, càng coi trọng nhi tử, nhưng bọn họ cũng không tính thập phần bất công cha mẹ, nữ nhi tới rồi đọc sách tuổi. Bọn họ cũng bỏ được tiêu tiền đưa nữ nhi đi niệm thư. Bất quá ở lâm gia, các nữ hải tử như cũ muốn gánh vác trong nhà rất nhiều việc nhà, lâm nhụy đại tỷ lâm hoa chính là một cái cần mẫn cô nương mỗi lần từ trường học trở về, sẽ giúp đỡ lâm mẫu giặt quần áo nấu cơm. Lâm nhụy nhị tỷ tên là lâm đoá, so lâm nhụy lớn hơn 2 tuổi, còn không đến niệm thư tuổi tác, kỳ thật lâm gia việc nhà cũng không tính quá nhiều, lâm mẫu cùng lâm đại tỷ đều là có khả năng lại cần mẫn tính tình. Rơi xuống hai cái tiểu mội mội trên người sống, liền dư lại một ít tán thoái việc, hai người mỗi ngày hoa một hai cái giờ thời gian, là có thể đem những cái đó sống làm xong rồi. Lâm đoá cá tính tương đối bướng bỉnh, một làm xong việc liền đi bên ngoài vui vẻ, phía trước giã quả trong rừng cây táo bẻ gãy, bị đưa tới đại đội bộ hài tử trung liền có nàng. Chân bảo lực nhất tay thời điểm, Lâm đoá cũng thập phần tích cực chủ động mà đem chính mình tay cao cao giơ lên. vì thế về nhà sau còn ăn lão nương một đồn đánh bất quá lâm đoá người này tâm đại bị đánh thời điểm khóc rối tinh rối mù buổi tối còn trong ổ chăn chắc chắn thề không hề cùng nương nói chuyện ngày hôm sau một giấc ngủ dậy liền lại hi hi ha ha mà tiến đến lão nương mông phía sau hỏi nàng hôm nay ăn gì nhìn đến nhà mình tiểu mội mấy ngày này giàu dĩ không vui cũng không yêu cùng các nàng nói chuyện lâm đoá liền nghĩ đem mội mội mang đi ra ngoài chơi sửa sửa nàng tính tình Lâm Nhụy kỳ thật không nghĩ đi, nàng cảm thấy hiện tại chính mình cùng này đó hải tử chơi không đến cùng nhau, chính là Lâm Đoá ngạnh lôi kéo nàng, đối phương sức lực so nàng đại, nàng căn bản là tránh thoát không xong, chỉ có thể nhận mệnh đuổi kịp. Chờ các nàng tỉ muội lại đây thời điểm, không ít hải tử đã sớm bọn họ một bước tới triệu ra. Trong đó liền có chân bảo lực cùng chân bảo bảo. Lâm Nhụy liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người hai trường quen thuộc gương mặt, nàng tâm đau xót. Lập tức đem ánh mắt thu trở về. Hôm nay chúng ta đi chỗ nào chơi a? Nương nói, làm chúng ta gần nhất không cần đi chân núi kia phía địa phương. Ai, vốn dĩ hôm nay ta còn muốn đi đảo điểm trứng chim nướng ăn đâu? Triệu Thanh Hổ đứng ở đám người trung gian, nhìn qua héo héo. Lúc này ở nông thôn hải tử phần lớn là nuôi thả, cái nào con khỉ quậy sẽ không leo cây hạ hạ. Tuy nói hiện tại trên núi trong sông đồ vật đều là nhà nước sở hữu, Nhưng bọn nhỏ ở một khối đánh mấy chỉ điểu, sờ mấy cái cá nương ăn, đại nhân còn có thể thượng cương thượng tuyến cùng hài tử so đo không thành. Mặc dù là công xã nhất nghiêm cẩn cán bộ cũng làm không đến, bởi vì bọn họ ra cũng có tiểu hài tử, ở nhà gia hộ hộ điều kiện đều thực gian nan dưới tình huống, bọn nhỏ cũng chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn đỡ thèm. Chỉ cần số lượng không phải rất lớn, các đại nhân đều lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt, Nếu không chúng ta đi sờ Úc Đồng đi, lại qua một thời gian, chúng nó đều toàn đường bùn, tưởng sờ đều sờ không tới. Có một cái hải tử đề nghị, nếu đại nhân đều không cho bọn họ đi chân núi kia một mảnh, như vậy bọn họ liền đi hà đường bái, sờ điểm Úc Đồng, vận khí tốt còn có thể trảo mấy cái cá nương ăn. Cái này đề nghị được đến nam hải tử nhóm nhất trí tán thành. Đến nội nữ hải tử đều không quá hướng tới loại này hoạt động giải trí. bởi vì hiện tại thời tiết đã truyền lạnh đại gia trên người đều ăn mặc trưởng tụ quần dài nếu muốn xuống nước nhất định phải đem quần thời ra đến lúc đó còn có khả năng cảm lạnh hơn nữa tuy rằng bãi sông có một mảnh nước cạn khu hơi chút thâm một chút địa phương cũng chỉ không quá đầu gối nhưng dẫm lên dơ hề hề đường bùn tóm lại kêu đã có ai ý tốt thức tiểu cô nương không rất cao hứng các ngươi không giới hả liền đi bên cạnh tìm điểm giã trái cây bái ta nhớ rõ kia một mảnh có đòn gánh côn cũng không biết có hay không bị trích quang. Triệu Thanh Hổ cảm thấy chính mình làm này một mảnh hài tử đại ca, liền phải chiếu cô nữ các đồng chí cảm xúc, không thể đương cái loại này bất công lãnh đạo. Hán trong miệng đòn gánh côn là một loại tương đối thường thấy giá quả, đỏ rực đậu đỏ lớn nhỏ, ăn lên kỳ thật không có gì hương vị, bất quá nó bộ dáng đẹp, rất nhiều nữ hài tử liền căn hồng dây buộc tóc đều không có, thích trích loại này giã trái cây đương trang trí phẩm, cắm ở chính mình bím tóc thượng. Quả nhiên ở triệu thành hồ nói xong câu đó sau, một ít nữ hài tử biểu tình cũng đều đông lòng Đại gia không hề có dị nghị, một đám hài tử mênh ngông quần cuộn chiều sông nhỏ than đi đến. Muội, đợi chút ca cho ngươi sờ cánh đồng ốc ăn. Chân bảo lực nắm muội muội tay, vỗ bộ ngực tỏ vẻ. Kỳ thật hiện tại không phải ăn ốc nước ngọt tốt nhất thời gian, ốc nước ngọt mỹ vị nhất nhật tử ở thanh minh trước sau, lúc ấy ốc nước ngọt còn không có sản hạt, trừ cái này ra. Chính là Trung Thu trước sau, lúc ấy ốc nước ngọt nhất màu mỡ. Bất quá ở nông thôn ăn đồ vật tiểu, mặc dù ốc nước ngọt vị không bằng này hai cái thời kỳ, cũng có chút ít còn hơn không. Bọn nhỏ xử lý ốc nước ngọt phương thức rất đơn giản, đem ốc đồng thịt lấy ra tới, xóa ngông chỉ chưa một cái đầu, sau đó dùng tế một chút gậy gộp cắm lên, đặt ở đống lửa mặt trên nướng, cuối cùng thêm một chút ớt cay mạt. Phương thức này làm được ốc nước ngọt thịt còn mang theo bùn mùi tanh Khẩu vị cũng không đủ phong phú, nhưng thắng ở Úc thịt nướng nướng sau thơm nước nhai rất ngon, còn có thịt vị, xem như hiếm, có ăn vạt. Nếu có thể đang sờ Úc đồng thời điểm vận khí tốt sờ đến một hai điều tiểu ngư hoặc là cá chạch, vậy càng may mắn, lại tiểu nhân cá hoặc là cá chạch, một ngụm đi xuống nhai đến thịt đều so một đống Úc nước ngọt tới nhiều. Lâm nhụy bị lâm đoán nắm tay, nhìn đi ở các nàng phía trước chân da huynh ngội, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chân bảo lực thật là một cái hảo ca ca, mặc kệ cái này muội muội cỡ nào vô dụng, chiếm dụng trong nhà nhiều ít tài nguyên, hắn đều không hề câu đoán hận, so sánh dưới, nhà nàng ca ca đệ đệ đối với các nàng này đó tỉ muội tuy rằng cũng rất không tồi, nhưng một khi đề cập đến tài sản vấn đề, về điểm này thân tình chỉ sợ đều không đủ dùng. Nếu nàng là chân bảo bảo, nàng khẳng định thật cao hưng chính mình có như vậy một cái ca ca, nhưng cố tình nàng là chân bảo lực thế tử. Ở vào bất đồng lập trường, tâm thái hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật mặc dù nàng đối đời trước sinh hoạt rất nhiều đoán trách, nàng cũng không thể không thừa nhận. Như cũ có rất nhiều người hâm mộ nàng có được chân bảo lực như vậy có thể kiếm tiền trượng phu. Hâm mộ nàng bà bà một lòng toàn đặt ở khuê nữ trên người, cơ hồ không can thiệp bọn họ tiểu phu thê sinh hoạt. Lâm nhụy tự dễ mà cười cười, khả năng so với này đó, nàng càng nguyện ý có một cái hơn phân nửa trọng tâm đặt ở nàng cùng hai tử trên người trượng phu đi. Hoa! Wow. Xe tải lớn! Ở bọn họ chiều bãi sông biên đi đến thời điểm, trong thôn xa xa xử tới một chiếc quân màu xanh lục xe tải, sau xe đấu ngồi mười mấy người mặc quân trang thanh niên, một đám kiên thương, nhìn qua huy phong cực kỳ. Thời đại này, bất luận nam nữ già trẻ đều sùng bái quân nhân, nếu không phải xe khai quá nhanh, mấy cái hài tử lúc này đều có thể vọt tới xe tải bên cạnh, dông cái thằn làn dường như hút ở xe tải bốn phía. Ta biết! quân nhân ca ca khẳng định là tới đánh lợn rừng. Triệu Thanh Hổ chắc chắn mà nói đến, hắn nghe thấy cha mẹ buổi sáng nói chuyện, nghe nói đại đội trưởng ngày hôm qua sáng sớm liền đi công xã báo cáo lợn rừng xuống núi tin tức, hy vọng dân binh đội hoặc là phụ cận đóng quân có thể hỗ trợ tiêu trừ thai hoàng lầm. Xem ra mặt trên đối tin tức này rất coi trọng, ngay không, ngày hôm sau liền phái đóng quân lại đây. Bọn họ đều mang theo thương, phỏng chừng là chuẩn bị vào núi chảo lợn rừng. Dầm. Vài cái hài tử đều nuốt nuốt nước miếng. Ở đây trừ bỏ bảo bảo cùng với cùng nàng tuổi gần hài tử, hơi chút lớn hơn một chút, tỉ như triệu thành hổ tuổi này hài tử, đều đối năm đó nạn đói khi kia một đốn lợn rừng thịt lưu có khắc sâu ấn tượng. Có thể là lúc ấy thật sự là đói cực kỳ, không có bất luận cái gì nấu nướng thủ đoạn, thậm chí vì tiết kiệm nước, liền mau đều không có thoát sạch sẽ lợn rừng thịt, ở bọn họ trong lòng, quả thực chính là vô thượng mỹ vị. Khi thật lợn rừng thịt chưa chắc có ra thịt heo tới hương nột, đặc biệt là ở nấu nướng thủ đoạn không đủ hoàn mỹ thời điểm, lợn rừng thịt tanh hôi sẽ phá lệ rõ ràng. Nhưng ai làm này đó Hải tử tổng cộng liền ăn qua một hồi, vẫn là ở như vậy dưới tình huống, thời gian đủ để điểm tô cho đẹp ký ức, làm kia đốn lợn rừng thịt trở thành bọn họ đến nay nhớ mãi không quên món ăn chân quý. Bộ đội tới đánh lợn rừng bộ đội sẽ phân heo đại đội bộ sẽ phân thịt heo từng nhà đều có lợn rừng thịt ăn. Bọn nhỏ lo dịp chính là đơn giản như vậy, một đám hài tử nháy mắt trở nên càng có tinh thần, bọn họ chuẩn bị ăn trước điểm ốc nước ngọt thịt lót lót bụng, chờ tới rồi buổi tối, là có thể về nhà ăn thơm ngào ngạt lợn rừng thịt. Mang theo như vậy bốc đồng, bọn họ thực mau tới tới rồi hà đường biên. Nam Hải tử cùng một bộ phận nữ hài tử van khởi ông quần, chiều bãi sông đi đến, bọn họ vẫn là thực nghe cha mẹ dạy bảo, không dám hướng càng sâu bãi sông đi đến. Chỉ ở nước cạn khu vực hoạt động Chân bảo lực đem muội muội phó thác Cho mặt khác không có xuống nước nữ hài tử Chính mình vui vẻ dường như vọt tới trong sông Dầu nông viên động cục đá Tìm kiếm cục đá phía dưới ốp nước ngọn Ngươi muốn càng lao ta Nga Triệu tiểu mai đầu ngưỡng mà cao cao Thực không tình nguyện mang theo cái này con chồng trước Tính tính Ta nắm tay ngươi đi Bằng không chờ ngươi càng ném Lại muốn khóc nhẹ Tuy rằng ngoài miệng thực ghét bỏ Nhưng triệu tiểu mai vẫn là nhận mệnh mà dắt bảo bảo tay, bĩu môi ở bãi sông biên tìm kiếm đòn gánh côn. Tiểu mai tỷ tỷ người thật tốt. Bảo bảo hướng về phía tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào cười, cái này vẫn luôn ngoài miệng ghét bỏ nàng nhằm vào nàng tiểu nữ hài kỳ thật vẫn là thực thiện lương sao. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khóc. Bảo bảo cảm thấy, trải qua mấy ngày quen thuộc, nàng đối chính mình tuyến lệ đã có một ít tự khống chế năng lực. Hừ! bị đã phát một trương thẻ người tốt triệu tiểu mai không tự giác mà cười cười nhưng là tưởng tượng đến bên người cái này là ly gián bọn họ huynh muội cảm tình địch nhân nàng lại chạy nhanh thu hồi gương mặt tươi cười hướng về phía bảo bảo trường mắt nhìn liếc mắt một cái nhụy nhụy chúng ta nhiều tìm điểm đòn gánh côn cấp đại tỷ cũng mang một phần buổi tối nếu có thể phân đến thịt heo chúng ta ương đại tỷ nấu ăn thời điểm trộm cấp chúng ta lấy hai khối thí hương vị lâm đoá liếm liếm môi Nàng cũng có chút thèm thịt. Lâm Đoá không biết nhà bọn họ lần này có thể phân đến nhiều ít thịt heo, nhưng là có một chút có thể khẳng định, những cái đó phân đến thịt heo nương khẳng định luyến tiếp một lần liền ăn xong. Hơn nữa mặc dù trong nhà làm thịt, kia cũng đến trước tăng cường cha cùng mấy cái huynh đệ ăn, các nàng tỉ muội có thể phân đến thịt heo thập phần hữu hạn. Lâm Đoá kỳ thật rất thấy đủ, tốt xấu mỗi năm phân thịt thời điểm các nàng đều có thể nếm đến thịt vị, bên người nàng rất nhiều tiểu muội. lớn lên sao đại một chút thịt mùi tanh cũng chưa hưởng qua bất quá nàng thật sự là quá thèm thịt tưởng ương đau nàng đại tỷ ở nấu ăn thời điểm trộm lấy hai khối tiểu nhân làm nàng cùng tiểu muội nếm thử hương vị thịt cái gì thịt lâm nhụy vẫn luôn ở xuất thần vừa mới bộ đội quân tạp khai qua đi nàng đều không có ấn tượng lợn rừng thì ta ngươi không nhìn thấy những cái đó khiêng thương đại binh sao khẳng định là đại đội trưởng tìm tới bắt lợn rừng không biết lần này chúng ta đội có thể phân đến mấy đầu lợn rừng lâm đoá lại nuốt nuốt nước miếng sau đó đồng tình mà nhìn về phía muội muội đáng tiếc kia một năm ngươi còn rất nhỏ đâu nương đem lợn rừng thịt băm thành thịt băm cùng một đống rau dại lá cây một khối nấu canh ta uống lên một chén lớn nương cũng uy ngươi uống một chén nhỏ ngươi ăn nhưng vui vẻ hồi tưởng khởi kia đoạn thường xuyên chịu đói nhật tử lâm đoá cảm thấy như bây giờ sinh hoạt thật đúng là lệnh người thỏa mãn a Lợn rừng thịt. Lâm nhụy âm lượng không khỏi phóng đại, dẫn tới chung quanh hảo những người này chú mục Ngươi là nói bộ đội tới chúng ta nơi này chảo lợn rừng. Lâm nhụy cấp cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, nàng trong đầu một đoạn thật lâu xa ký ức bị kích phát. Ở nàng năm tuổi này một năm, xác thật phát sinh quá bộ đội hỗ trợ chóc nã xuống núi lợn rừng đàn, hơn nữa để lại một bộ phận lợn rừng thịt cấp đội sản xuất sự tình, chẳng qua kia một lần phân thịt heo đồng thời. còn đã xảy ra lệnh người thương tiếc thảm sự. Tất cả mọi người cho rằng lợn rừng nửa đêm xuống núi đạp hư lương thực sau lại về tới trên núi, lại không biết, lúc ấy có một đầu lạc đơn lợn rừng cùng lợn rừng đàn đi lạc, bất chi bất giác đi tới thôn trang một khắc đầu, cũng chính là bãi sông phụ cận. Bởi vì này một mảnh có rậm rạp cỏ lao tùng, hơn nữa người trong thôn lực chú ý đều ở chân núi kia một mảnh, thế cho nên lợn rừng ở dưới chân núi đại hai ngày đều không có bị người phát hiện. Kia một ngày bộ đội đi núi sâu rửa theo dấu chân chóc na xuống núi lợn rừng đàn, kia một đầu lạc đơn lợn rừng ở bãi sông bên cạnh bị một đám chơi đùa hải tử kinh đến. Lợn rừng là ăn tạp động vật, cũng ăn thịt tươi, hơn nữa lạc đơn khủng hoảng làm nó bắt đầu công kích này đó đối nó có uy hiếp lực hải tử. Lúc ấy 7-8 cái hải tử bị lợn rừng cắn thương, một cái hải tử bị cắn được động mạch chủ, cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Cuối cùng chạy nhanh hải tử tìm tới đại nhân. hợp lực đánh chết kia đầu lận rừng, nhưng chết hải tử rốt cuộc cứu không trở lại. Cùng tôn tại một cái thôn trụ, từng nhà nhiều ít đều dính thân, đã chết một cái hải tử, bị thương một đám hải tử, các đại nhân khổ sở đều không kịp, mặc dù phân tới rồi bộ đội cấp thịt heo, cũng cao hứng không đứng dậy.